Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Audio Hài Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giấc phát sóng truyện quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và ngày hôm nay Tâm An xin được gửi đến cho quý vị một bộ chuyện mới được viết bởi tác giả An An có tựa đề Rắn Độc. Và nội dung của câu chuyện này hấp dẫn ra sao xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi 5 tập truyện của câu chuyện này. Và ngay tập 1 của câu chuyện Tâm An xin được gửi đến cho quý vị Được làm quen với hai cô gái Cô chủ tên là Lan Vi Và cô gái đồng hành cùng với Lan Vi Đó chính là Ngọc Mai Một cô gái mồ côi và được mẹ của Lan Vi Mang về, nuôi dậy Và trở thành một người có ích cho xã hội Nhưng không vì vậy mà Ngọc Mai cảm thấy hứng thú Và có trách nhiệm trong cuộc sống Ngược lại cô còn có tính sân si Dành cho Lan Vi Vậy thì nội dung của câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa Xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 1 của câu chuyện này Một chiếc xe ô tô vừa dừng trước cánh cổng lớn Được chạm khắc tinh xảo Cô gái ráng người nhỏ bé nhanh nhẹn bước xuống trước, chạy vòng qua ghế bên cạnh mở cửa. Đôi chân thon dài trắng nõn của thiếu nữ ngồi sau xe, khẽ chạm đất. Khuôn mặt thành tú trao lại, giống như đang buồn bực chuyện gì đó. mái tóc đen ống rũ xuống, ôm lấy bà vai mảnh khảnh, những đường nét hài hòa trên gương mặt khiến cho cô gái hoạt bát, đứng phía sau, có phần lép vế. Ngọc Mai ái náy lên tiếng. Xin lỗi cô chủ, Lần sau, em sẽ không nhiều chuyện ạ Em còn có lần sau sao? Không phải, nhất định là không có lần sau. Cô chủ, đừng giận em nữa nhé. Làn vì đang buồn giàu vì chuyện, mình muốn trốn học, đi xem Thành Vinh chơi bóng rổ, liền bị mẹ phát hiện. Cũng khó trách Ngọc Mai, đem chuyện này nói ra được, bởi vì từ năm 16 tuổi, Ngọc Mai đã theo cô như hình vơi bóng, coi chuyện gì cũng báo lại với mẹ cô. Lan Vy sinh trước Ngọc Mai vài ngày Cả hai người học chung lớp Nhưng thân phận của Ngọc Mai Nói nôm nà là người giúp việc cho cô chủ Được cho đi học ăn ở Không phát sinh chi phí mỗi tháng Lại còn được nhận thêm tiền lương Cô chủ ơi đợi em với Sân vườn rộng rãi trồng rất nhiều hoa và cây kiềng Ngày nào cũng có người cắt tỉa Chăm sóc tỉ mỉ Càn biệt thự mang hơi hướng Trung Đông này Do bố Lan Vi thiết kế Bố cô là kiến trúc sư Còn mẹ là giáo viên nhạy múa Từ bé cô được mẹ Cho học múa ballet Thân hình cân đối uyển truyền Cũng nhờ học múa mà có Lan Vi đi một mạch chợt dừng lại Ánh mắt chú ý vào người thanh niên Đang đứng quay lưng về phía mình Bóng lưng cao dao đó Còn đẹp hơn cả một người chơi bóng rổ Lâu năm như Thành Vinh Khiến cho cô bị thu hút Ngay lần đầu tiên gặp mặt Đó là người làm vườn mới đẻ. Anh ta là cháu của thím Ju của. Hôm qua trong lúc ăn cơm, bà chủ nói rằng sẽ cho cháu của chú thí mấy đến đây ở. Ngọc Mai nhích lại gần Lan Vi. Anh ta bị mù. Sự âm lượng không quá lớn, nhưng người thanh niên đang đứng bên kia bỗng quay lưng lại. Trong tích tắc, Lan Vi hồi hộp không dám thở mạnh, khuôn mặt tuấn tú bị ánh nắng hắt vào. Giống mũi cao thẳng tắp Toát lên một loạt khí chất cao ngạo Không hề hợp với bộ quần áo cũ Trên người của anh ta Bà tháng trước Hải Đông bị tai nạn Khiến thị lực của anh bị giảm Ảnh hưởng nghiêm trọng Hiện tại mắt không nhìn thấy Phải bỏ giờ học kỳ cuối Làn vì có nghe mẹ nói về cháu trai của thím du rồi Nhưng mà cô không để ý cho lắm Ngọc Mai cũng bất ngờ Khi Hải Đông quay người lại Giống như câu nói vừa rồi của mình Đã bị đối phương nghe thấy Đôi mắt hổ phách rất đẹp Nhưng lại vô hồn Nhìn đâm đâm về phía trước Lan Vi nhíu mày Một người đẹp như vậy Mà đôi mắt lại không thấy gì sao Đúng là đáng tiếc Cháu ở đây à Làm cô tìm nãy giờ Thím Du là giúp việc lâu năm của gia đình Lan Vi Từ lúc cô còn nhỏ Đã được thím ấy chăm sóc Thấy Lan Vi về Thím Du cười cười và giới thiệu ngay Đây là Hải Đông, cháu trai của thím Nó mới chuyển đến đây ngày hôm nay. Dạ vâng, mẹ cháu đang trong nhà Hà thím Ừ, bà chủ đang trong nhà. Làn vi đang chuẩn bị tinh thần nghe mắng, nên không quan tâm đến chuyện khác, cô bỏ đi vào trong nhà. Ngọc Mai như cây đuôi, luôn dính theo phía sau. Giọng nói của cô gái vừa rồi rất êm tai, Hải Đông không nhìn thấy gì, nên các giác quan lại trở nên nhạy bén. Mùi hương thoang thoảng dễ chịu, Dần tan trong không khí Vừa rồi là Lan Vi Con bé hơi bướng bình một chút Nhưng giống bà chủ Rất tốt bộng Cháu mới đến Đi đứng cho quen đường đã Bà chủ không hối Phải làm việc ngay trong ngày hôm nay đâu Chiều cháu ra ngoài vườn Rồi làm tiếp nhá Dạ vâng thưa thím Nào cô đưa cháu về phòng Dạ cháu tự đi được mà thím Hải Đông dựa vào gậy chỉ đường Để quay lại phòng mình, bỗng chốc mất đi ánh sáng, khiến anh cảm thấy suy sụp, nhưng mà cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Anh không muốn chấp nhận, cũng phải chấp nhận vì điều đó đã xảy ra rồi. Với lại Hải Đông sợ làm gánh nặng cho cô Du, anh không có mẹ, ở với bà nội đến khi lên cấp 3, bà mất, anh lại chuyển lên thành phố. Mọi chi phí học tập của Hải Đông đều do người cô ruột này chu cấp. Bà tháng trước vì cứu một đứa bé Mà Hải Đông bị tai nạn Gia đình đó hoàn cảnh khá khó khăn Không có khả năng chi trả chi phí Thay rác mạc cho Hải Đông Mà anh chẳng ép người ta Bởi vì cứu người Là do anh tự nguyện Cô Du bảo anh đến đây sống để tiện chăm sóc Xin bà chủ cho Hải Đông công việc làm vườn Mẹ Có phải mẹ không quản nhiều Để con tự do thoải mái Nên con muốn làm gì thì làm có phải không? Hôm nay con còn dám trốn học. Con không dám như vậy đâu mẹ. Tuổi của con chưa đủ chín chắn để yêu đương. Còn một kỳ nữa là thi tốt nghiệp rồi. Con phải tập trung vào việc học cho mẹ. Vâng, con biết mà. Con về phòng, tự kiểm điểm bản thân đi. Bà cầm nghiêm khắc dậy rỗ con gái. Nhưng bà biết Lan Bi bướng bình không nghe lời. Con gái bà từ nhỏ đã được chiều hư. Đã nói với chồng bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần Lan Vi đòi gì, chồng bà đều đáp ứng. Ngọc Mai đợi không nghe bà chủ nói gì nữa, mới theo Lan Vi lên phòng. Cả hai người thân nhau như chỉ em gái. Lan Vi đang thích ai, Ngọc Mai cũng biết. Ngày kia em xin nghỉ học, đến nhà thi đấu, quay lại toàn bộ diễn biến của trận đấu, em gửi cho cô xem. Cô chủ à, cho em chuộc lỗi nhá. Lan Vy đang rất muốn đến xem trận chung kết vào ngày hôm kia Đội của Thành Vinh đang đứng nhất bảng Cô muốn có mặt để cố vũ cho anh Nhưng ngày hôm nay Lại bị mẹ phát hiện trốn học Ngày kia cô mở trốn nữa Chắc là mẹ nổi giận đây Cợ ý của Ngọc Mai đưa ra Làm cho cô lưỡng lử chỉ hứa với Thành Vinh rồi Không đến Không biết anh ấy có giận chị không Hay là cô chủ Tặng cho cậu Vinh món quà gì đấy Giống như thay lời cô vũ đi Em sẽ giúp cô đưa nó Cậu Vinh không nỡ giận cô đâu Chị không biết Nên tặng gì cho anh ấy Cậu Vinh thích uống trà trái cây Ở tiệm gần sân bóng Nếu như mời cả đội Thì ai cũng biết cô chủ và cậu Vinh Đang là một cặp với nhau Ấn tượng của Lan Vi về Thành Vinh khá tốt Nên cô đang có ý định kết bạn thân Ngọc Mai có vẻ rành hơn cô Biết được sở thích của Thành Vinh Còn cô thì chẳng nhớ gì Đúng là Thành Vinh hay mua trà trái cây Ở tiệm gần nhà thi đấu cho cô Làn vì lưỡng lự Hay là thế này Em giúp chị Mua trà mời cả đội nhé Dạ vâng Em sẽ bảo với từng thành viên rằng Đây là trà do cô chủ mời Cậu Vinh chắc là hãnh diện lắm đây <cười> Em mua được rồi Không cần phải nói chị mời đâu Như vậy làm sao được Phải cho mọi người biết tâm ý của cô chủ chứ Đây gọi là đánh dấu chủ quyền chỉ và Thành Vinh Chưa phải là dạng đang quen nhau Nói đánh dấu chủ quyền Có sớm quá không Em thấy cậu Vinh Cũng thích cô chủ đấy Em thấy như vậy sao Vâng Mặt Lan Vy hơi đỏ Khi Ngọc Mai liên tục gán ghép cô và Thành Vinh Là một cặp Mẹ bảo lên phòng tự kiểm điểm Nhưng Lan vi nhắn tin cho Thành Vinh Đến khi bố về Thím Du gọi xuống ăn cơm Cô còn lén đem theo điện thoại Cháu trai thím du Đã đến chưa bà xã Cậu ấy đến sáng nay rồi chồng ạ Làn vì đang ăn cơm Không tập trung cứ nhìn dưới bàn Mẹ cô để ý Hắng giọng nhắc nhở Con ăn xong rồi đi à Dạ chưa ạ Đồ ăn ở trên bàn Chứ không phải bên dưới Ông Hoàng nghe vợ nhắc nhở Mới nhớ chuyện ngày hôm nay con gái trốn học Riêng về chuyện yêu sớm Ông cũng giống vợ, không ủng hộ. Làn vi được bố nuông chiều quen rồi. Bị bố phản đối, không cho quen bạn trai, tâm trạng trùn xuống. Đồ ăn thím du nấu rất ngon, nhưng mà cô ăn vào miệng lại chẳng có mùi vị gì. Phía sau căn biệt thự có một ngôi nhà nhỏ. Trước kia là nhà đề xe. Bà cầm cho xây sửa lại từ mấy năm trước, để thím du và Ngọc Mai ở. Bây giờ cháu trai của thím du truyền đến, nên Ngọc Mai được vào biệt thự Ở trung tầng với Lan Vi Tính bà cầm tốt bụng Trong lần bà đi phát quà từ thiện Ở một huyện vùng núi Thấy con bé gái ngang tuổi con gái mình Có hoàn cảnh tội nghiệp Nên bà có ý giúp đỡ Ngọc Mai là trẻ mồ côi Được bà cầm đưa về thành phố cho ăn học Nói là giúp việc cho cô chủ Nhưng Ngọc Mai không phải làm gì nặng nhọc Chỉ bên cạnh như một người Để bầu bạn với Lan Vi Buổi chiều không phải đến trung tâm Lan Vi ngủ một giấc thoải mái Cô không thích học múa lắm Nhưng mà không dám cãi lời mẹ Mỗi lần đến trung tâm của mẹ Lan Vi cảm thấy rất áp lực Bởi vì sợ mình không giỏi bằng các bạn khác Cô phải luôn nỗ lực gấp đôi Để không làm cho mẹ thất vọng Ánh mặt trời đã bớt gai gắt Chiếu lên một góc ban công Lan Vi lời biếng như chú mèo từ trong chăn ló ra Cô muốn rủ Ngọc Mai đi dạo phố Nhưng lại ngủ quên mất Người thanh niên với bóng lưng đẹp đẽ Đang đứng trước chậu cây tùng làn vi hiếu kỳ Mắt anh không nhìn thấy Không biết sẽ làm được việc gì Cô dựa vào ban công xem thử Hải đông học đều khắc Còn một ký nữa là anh sẽ ra trường Nhưng mà chuyện xui rủi không may ập đến Nên tạm thời anh phải bảo lưu kết quả Những tán cây tùng được cắt tỉa Tạo thành từng khối tròn Bàn tay với những ngón thon dài Dựa vào cảm nhận để phát họa Nên hình ảnh trong đầu Làn vì bị thu hút bởi những ngón tay thon dài Còn đẹp hơn cả tay cô Bỗng hải đông rụt tay lại Một vệt đỏ sậm nhanh chóng xuất hiện trên ngón trỏ Cô chủ, cô chủ dậy chưa ạ? Giọng ngọc mai bên ngoài làm cho Vi sực tình Cô tỉnh táo bước ra khỏi rèm Tự dưng cô lại trốn làm gì không biết Người ta đâu có nhìn thấy cô đâu Cậu Vinh nhắn tin cho cô chủ Không thấy hồi âm nên gửi tin nhắn cho em đây này Cậu ấy muốn mời cô đi xem phim Lan Vy nghe xong lắc đầu Chị không đi được Mẹ chị tức giận đấy Cô chủ có muốn đi xem phim với cậu Vinh không Em hỏi thím du rồi Bà chủ nói hôm nay 6 giờ mới về Cậu Vinh rất muốn gặp cô Ngọc Mai giống như muốn chuộc tội Vì nói ra chuyện Lan vi trốn học Nên lén giúp cô có cơ hội Đi chơi với Thành Vinh Bố mẹ đều không có nhà Yên tâm vì hôm nay 6 giờ mẹ mới về Lan Vi còn 3 tiếng đồng hồ nữa, cô chỉ cần về trước 6 giờ tối là được. Nghĩ vậy nhanh chóng thay quần áo rồi hẹn Thành Vinh đến đón. Không như Lan Vi nghĩ, cô vừa đi được 30 phút thì mẹ về. Ngọc Mai lấm lét từ trên lầu chạy xuống, nhìn mặt của bà cầm là biết có chuyện xảy ra. Lan Vi đang ngủ sao? Dạ, cô chủ ra ngoài rồi thưa bà. Nó đi đâu? Cô chủ cảm thấy buồn bực. Vì bị bà mắng, nên hẹn cậu Vinh ra ngoài đi xem phim mà. Mặt bà cầm biến sắc, không nghĩ con gái, lại càng ngày càng ngang bướng, dám cãi lời mình. Ngọc Mai cúi đầu nói tiếp. Cô chủ rất thích cậu Vinh, còn thấy cậu Vinh hơi ham chơi một chút, nhưng mà đối xử với cô rất tốt thưa bà. Nghe Ngọc Mai nói như vậy bà cầm càng giận, làn vì yêu sớm, chắc chắn là trành màng học tập, đã vậy còn thích một cậu bạn ham chơi. Bà vừa từ trung tâm về, liền lái xe ra ngoài đi tìm con gái. Trong dạp chiếu phim, điện thoại Lan Vy có tin nhắn tới liên tục. Cô mở ra xem vội vàng và hối thúc Thành Vinh đi về. Cả hai người ra trước dạp thì gặp xe của mẹ cô. Mẹ, con lên xe trước đi. Mẹ có vài lời muốn nói với bạn con. Con, con và Thành Vinh, mẹ bảo gì con không nghe à? Lan Vi rối rắm khi bị mẹ bắt gặp như thế này, chần chừ nhìn Thành Vinh tỏ ý xin lỗi rồi cô lên xe. Bà Cầm nói rõ quan điểm của mình. Hai bác chưa cho phép Lan Vi yêu đương. Cháu và con gái của bác làm bạn thì không sao, nhưng bác không muốn Lan Vi bị ảnh hưởng từ mối quan hệ bạn bè này. Con bé sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi. Dạ, cháu rất mến Lan Vi. Cháu xe đợi đến khi nào em ấy được hai bác cho phép yêu đương ạ? Còn về chuyện kết quả học tập của em ấy bị ảnh hưởng thì cháu cam đoan với bác là không bao giờ. Ừ. Hôm nay Lan Vi trốn học đi xem cháu chơi bóng rổ. Cháu lại cam đoan với bác kiểu gì? Thành Vinh sượng mặt ấp úng, trên xe Lan Vi lo lắng sợ mẹ nói gì đó nặng nề với Thành Vinh, bọn cô chưa chính thức trở thành một cặp, bị mẹ bắt gặp trong tình huống ngượng ngùng này, rất có thể Thành Vinh sẽ không dám đến gần cô. Mẹ, mẹ nói gì với Thành Vinh ạ? Hôm nay con thực sự khiến mẹ rất thất vọng. Lúc chưa con hứa gì với mẹ, hả? Vậy mà mẹ vừa đến trung tâm, con ở nhà, liền lèn ra ngoài đi xem phim. Con xin lỗi. Con xin lỗi, nhưng con có biết nhận sai không? Từ trước tôi sợ con không cãi lời bố mẹ. Lần này con kết bạn với một đứa ham chơi. Nên bố mẹ nói gì? Con cũng không nghe lọt tai có phải không? Thành Vinh đam mê bóng rổ, chứ không phải... Con định bênh vực cậu ta Rồi sau đó cãi lời của mẹ có phải không Nếu cậu ta thực sự thích con Thì không bảo con trốn học Đi xem mình chơi bóng Bị mẹ giáo huấn một trận trên xe Lan vi buồn giàu không dám nói thêm Mẹ đang giận Cô mà lên tiếng Lại giống như châm dầu vào lửa Ngọc Mai ở nhà thấy cô về Bày ra bộ mặt ái náy Em không biết bà chủ Lại về đột xuất Bà chủ mắng cô nhiều lắm à Cậu Vinh nhắn cho em Hỏi thăm tình hình Cậu ấy rất lo lắng Nhưng mà không dám đến nhà gặp cô Em đừng nhắc đến tên Thành Vinh nữa Kẻo mẹ chị lại nghe thấy Dạ vâng ạ Tất cả là tại cái miệng của em Khi bà chủ hỏi Em nói dối giúp cô Nhưng mà cứ lắp bắp Khiến cho bà sinh nghi Thôi được rồi Em về phòng đi Cô chủ đừng buồn nhá Lúc nào em cũng luôn ủng hộ Cô theo đuổi những thứ mà cô thích nên... Chị biết rồi. Đi về phòng đi. Bố cô cuộc hẹn xã giao với đối tác nên cơm tối chỉ có Lan Vi và mẹ. Cô ăn một chén rồi về phòng. Lúc này ngẫm lại mới thấy hành động của mình ngày hôm nay hơi sốc nổi. Mẹ chưa từng giận hay mắng cô như vậy. Sự im lặng của mẹ khiến Lan Vi rất sợ. Mà bây giờ muộn rồi. Thôi, sáng mai... Cô tìm mẹ xin lỗi vậy Cơm tối cô ăn ít Nên bụng đói, rất khó chịu Không sao ngủ được Lan Vy loay hoay một lúc lâu Quyết định đi tìm thím du Bóng dáng cô gái mặc bộ bánh ngủ Dài gần tới mắt cá In trên tường rồi biến mất Phía sau căn biệt thự Lan Vy rất ít khi ra phía sau nhà Nên cứ nghĩ phòng thím du vẫn như cũ Tiếng gọi cửa kèm theo giọng nói Rất khẽ vang lên Hải Đông chưa ngủ Anh ngồi dậy chậm rãi mò mẫm cây gậy chỉ đường đang ở bên cạnh mình. Thím Du ơi! Cánh cửa trước mặt mở toang người thanh niên đứng đối diện làm cho Lan Vi bất ngờ. Có chuyện gì không? Tôi tưởng đây là phòng của Thím Du. Hải Đông nhận ra giọng của cô sự im lặng bao trùm nhưng trong không khí vẫn còn mùi hương dễ chịu. Hải Đông biết cô vẫn chưa đi. Anh biết mì gói Thìm Du để đâu không? Biết. Lan Vy hỏi xong đứng tránh sang một bên. Hải Đông chỉ mới truyền đến ngày hôm nay nhưng anh khá thông thuộc lối đi. Tự dưng cô lại có một sự hiếu kỳ khó hiểu. Đó là không biết người thanh niên này có bị mù thật hay không. Cô đứng một bên quan sát nhất cử nhất động của Hải Đông. Anh mở ngăn kéo dưới chân lấy ra một gói mì. Không xác định được Lan Vi đang ở hướng nào để đưa. Mà cô cũng im lặng Giống như đang thăm dò anh Nếu cô cần thì cô lấy đi Anh thực sự không nhìn thấy sao Chuyện này không liên quan đến cô Nhưng Anh đang ở trong nhà tôi Nếu như cô không thích Tôi có thể dọn ra ngoài Lần đầu tiên Lan Vi nói không lại với người khác Cháu trai thím du Đang ở trong nhà cô Nhưng mà thái độ lại không hề tôn trọng cô Ngọc Mai đâu có như vậy chứ Lan Vi hậm hực Giật gói mì gói sau đó bỏ đi Sáng mai cô sẽ mách thím du Về thái độ của anh chàng này Cơn đói bụng khiến Lan Vi trở nên cáo kỉnh Chuyện gì cũng có người phục vụ cho Vào bếp lóng nga lóng ngóng nấu mì Cô có biết đâu Hải Đông chưa về phòng Nghe tiếng bước chân Đoán rằng cô gái kia quay lại Lan Vi không thèm nói chuyện với anh Định gọi thím du Thì có người lên tiếng Cô lại cần gì sao Tôi cần gì, không liên quan gì đến anh. Lan vi cầm theo gói mì đứng trước phòng thím du, không nhịn được liếc xéo người thanh niên đang ngồi bên kia. Thím du ơi! Lan Vy đi à, coi chuyện gì thế cháu? Cháu đói bụng, thím nấu cho cháu bát mì ạ? Ừ, để thím nấu cho. Thím du chăm sóc Lan vi từ bé, nên hiểu tính, hãy đói bụng là cô không ngủ được, mà muộn thế này rồi, đúng là nấu mì là nhanh nhất. Cháu ăn ở đây luôn nhá. Vâng ạ. quanh chiếc bàn tròn chỉ có hai cây ghế. Hải Đông đang ngồi đó. Là nhà của mình. Nên Lan vi chẳng có gì phải sợ. Cô khoanh tay ngồi xuống chiếc ghế còn lại. Thím Du mở tủ lạnh lấy trứng. Thấy Hải Đông chưa ngủ. Cô ngạc nhiên. Cháu không ngủ sao? Có đói bụng không? Cô nấu mì luôn cho. Dạ cháu không đói. Thím Du nhìn cháu trai rồi nhìn Lan Vy. Không biết có chuyện gì mà cô chủ nhỏ có vẻ như đang rất bất mãn. Thiếm Du này, cháu trai của thím ở lại đây đến khi nào ạ? Hải Đông nó mới xảy ra tai nạn nên thím xin bà cho nó đến đây ở để thím tiện chăm sóc. Mặt của Hải Đông... Ngày mai cháu về phòng trọ. Chuyện này... là anh tự đi chứ không phải là ai ép đâu nhá. Hải Đông loạn trọng đứng lên Sau khi mắt không nhìn thấy Tự ái của anh lớn hơn trước Nhất là không muốn làm gánh nặng Ảnh hưởng đến công việc của cô Du Anh dọn đi sẽ tốt hơn Thìm Du cuốn quyết không hiểu chuyện gì Muốn nói đỡ cho cháu trai Nhưng với thân phận của mình Lại không biết nên nói thế nào Sáng sớm Lan Vi bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh Tự giác dậy sớm Chuẩn bị xong trước càng ngọc mai Mẹ cô không có trong phòng khách Lan Vi thử đi tìm Thì nghe mẹ đang nói chuyện với Thím Du Thím cứ bảo Hải Đông ở lại Cậu ấy đến đây làm việc Chứ không phải đến đây ở nhờ Không có gì phải ngại hết Cảm ơn bà chủ Tôi chỉ có mỗi đứa cháu này Hải Đông không còn bố mẹ Hiện tại mắt nó lại không nhìn thấy gì Tôi thực sự không thể nào yên tâm Khi để nó sống một mình thưa bà Gia đình bé gái cậu ấy cứu Có liên hệ hỗ trợ gì không Thím Họ khó khăn lắm thưa bà Có nói hỗ trợ một phần viện phí Nhưng Hải Đông không nhận Nó bảo tai nạn này Là chuyện ngoài im muốn Nó tự nguyện nên không thể bắt ai chịu trách nhiệm Nói đến đây Thiếm Du lại rưng rưng nước mắt Còn một kỳ nữa Là nó ra trường rồi Vậy mà hai mắt tự nhiên Lại không nhìn thấy gì Chắc là nó sốc lắm thưa bà Lan Vy trở thấy ái nấy khi mà cô nghi ngờ cháu trai thím du còn ý mình là chủ nhà mà tỏ thái độ với người ta. Hải Đông đang xếp đồ thì nghe tiếng bước chân chạy vào phòng mình khấu rác nhảy bén nhận ra mùi hương trong không khí này đó là của Lan Vi Cô bối rối đứng trước cửa một lúc sau đó mới lên tiếng. Anh ở lại đi đừng có đi nữa. Bị Hải Đông phớt lờ Anh tiếp tục xếp quần áo vào vali. Làn vì mới bước tới, giật chiếc áo thun trắng trên tay của anh. Này, người khác đang nói chuyện với anh, nhưng mà anh không thèm đáp lại à? Đây là bất lịch sự lắm đấy. Tôi không cần sự thương hại của cô. Ai thèm thương hại chứ? Chẳng qua tôi thích chậu cây tùng. Hôm qua anh tỉa tót, nên mới bảo anh ở lại thôi. Đợi anh tỉa xong hết mấy cây còn lại. Anh muốn đi, thì tôi không thèm giữ. Tiếng chuông vào tiết vang lên Nhưng Lan Vy vẫn còn ngồi ngẩn ngơ Ngọc Mai ngồi sau khẽ gọi Cô chủ à Vừa rồi cậu Vinh đi ngang qua cô chủ Cô có nhìn thấy không À không, chị không để ý Lan Vy đang suy nghĩ đến chuyện khác Nên không nhìn thấy Thành Vinh Giáo viên vào lớp Cả lớp trật tự trở lại Ngọc Mai không dám khiểu Lan Vy Để nói chuyện riêng nữa Hôm nay cô đến lớp Nhưng mà cứ nôn nao Trông cho màu hết tiết Mắt nhìn lên bảng cố gắng tập trung nghe ràng một lát Nhưng sau đó lại nghĩ đi đâu Cô đã nói như vậy rồi Anh ta có ở lại hay không thì tùy Mà tại sao Cô cứ cảm thấy ái náy chứ Thìm dù chắc đang nghĩ cô ăn hiếp cháu trai thì mấy không chừng Lan vi thở dài khó xử Không nhẽ cô đi thừa nhận Mình nghi ngờ hài đông già mù Rồi lại xin lỗi anh sao Như vậy thì mất mặt cô lắm Cô chủ ơi Đợi em với nào? Vừa tàn học Lan Vi liền thu dọn sách vở bỏ vào ba lô Ngọc Mai chạy theo phía sau thắc mắc Hôm nay em để ý cô chủ rất mất tập trung Cô đang suy nghĩ đến buổi thi đấu của cậu Vinh vào sáng mai có phải không? Lúc rời khỏi nhà em có nhìn thấy cháu trai của thím du không? Em chẳng để ý có chuyện gì hả cô? Chị nghe nói anh ta định chuyển đi Mắt anh ta không nhìn thấy Nhưng mà Thím Du lại xin bà cho anh ta làm vườn. Chắc là anh ta tự thấy mình không làm được việc nên mới xin chuyển đi. Mà cô chủ, cô có định bật mí với cậu Vinh về dự định ngày mai không? Hay để đến lúc em mời trà cả đội em lại cho cậu ấy bất ngờ? Để ngày mai hãng nói. Làn vì co tài xế của bố đưa đón trên đường về cô cứ tò mò liệu cháu trai của Thím Du ở lại hay là đi. Tuy mắt không nhìn thấy Nhưng Hải Đông cắt tỉa cây kiểng rất được. bê đến nhà Lan Vi hồi hộp nhìn khắp vườn, chợt Ngọc Mai lên tiếng, làm cho cô cảm thấy khó xử vô cùng. Ơ, anh ta vẫn ở kia kìa, cô chủ. Ngọc Mai nói lớn như vậy, chắc là Hải Đông nghe thấy hết rồi. Kệ đi, người ta muốn hiểu thế nào thì hiểu. Cô cũng xuống nước rồi. Sau chuyện Lan Vi trốn học, mẹ cô bắt đầu quản lý con gái chặt hơn. Hôm nào không có lịch học ở trường, Lan Vi phải đến trung tâm với mẹ. Ngọc Mai không phải theo cô đến lớp học múa nên có thời gian ra ngoài chơi. Thím đem ga giường mới giặt thay cho phòng Lan Vi thì thấy Ngọc Mai xách theo thứ gì đó từ phòng của cô ra. Bà thắc mắc hỏi ngay. "Ngọc Mai này, cháu đang cầm gì thế? Cô chủ có mấy bộ quần áo không mặc nên cho cháu à?" Quả nhiên với mối quan hệ thân thiết giữa hai người, kiếm du không nghi ngờ gì về lời nói dối của Ngọc Mai. Học múa ba lê từ nhỏ, nhưng nói về kinh nghiệm và kỹ thuật, Lan vi đang thua một bạn, là học trò cưng của mẹ. Sắp tới sẽ có một cuộc thi ở Úc, mẹ cô đang dành thời gian đào tạo cho học trò, nên Lan vi đến trung tâm, không bị mẹ, bắt tập nhiều. Cô thay quần áo xong, ngồi đợi mẹ. Chị uống trà sữa không? Bên dưới có quán trà sữa mới mở, nghe bảo ngon lắm. Em chưa về à? Bọn em định đi uống trà sữa rồi mới về. Chị đi chung luôn nhé. Ừ, đợi chị lấy túi. Lan Vi xin phép mẹ rồi đi với các thành viên trong lớp. Giả đến trước quán trà sữa, cô bắt gặp một người trông giống Thành Vinh vừa lái xe máy vừa chạy qua. Nhìn biển số thì đúng là xe của cậu ta. Phía sau cậu ta chở một cô gái mặc áo khoác màu hồng giống với cái mẹ mới mua cho cô tuần trước. Cô gái đó ôm eo Thành Vinh chặt cứng làm cho cô không nhìn rõ mặt. Nếu là bạn bè bình thường, chẳng ai ôm nhau như vậy cả. Lan Vi hơi hụt hẵng. Thành Vinh vẫn còn nhắn tin cho cô, nhưng tình cờ bắt gặp cậu ta đưa đón cô gái khác đi chơi thế này. Sự yêu thích trong lòng Lan Vi giảm đi rất nhiều. Cô gọi cho Ngọc Mai dặn dò nếu Thành Vinh có nhắn tin thì đừng trả lời lại. Nhưng không biết Ngọc Mai làm gì mà chẳng thấy nghe máy. Lan Vy gọi nước uống xong cứ nhìn điện thoại Chợt bên cạnh nghe Minh Thư Và mấy thành viên khác chầm trồ Chị cậu kìa Minh Thư Hai người hỏi trông đẹp đôi thật Bạn trai của chị cậu đi à Tớ không biết nữa Nhưng mà chưa nghe chị tớ nói có bạn trai Hình như mắt anh ấy không nhìn thấy Theo sự hiếu kỳ Lan vi ngừng mặt lên Tầm mắt rơi vào một đôi nam nữ Vừa mới ngồi xuống bàn bên kia Sự trùng hợp khiến cô không khỏi tò mò Bỏ điện thoại qua một bên Tập trung quan sát cô gái Đi chung với cháu trai của thím du Có thêm hai người nữa ngồi xuống chung bàn với bọn họ Chắn mất tầm mắt của Lan Vi dáng người cao giáo của Hải Đông Ngồi chung với người khác Rất dễ nổi bật Ánh mắt trống rỗng Nhìn về một hướng không rõ tiêu cử Này Hải Đông Cậu định bảo lưu thật sao Ừ Về chi phí ghép giác mạc, bọn tớ có thể kêu gọi ủng hộ cho cậu. Phải rồi đấy, chi phí tìm nguồn ghép rất cao, mỗi người góp một ít, hỗ trợ được phần nào thì hay phần đấy. Không cần đâu, tớ đang dần thích nghi được cuộc sống hiện tại. Về việc ghép giác mạc, tớ chưa có dự định đó. Hải Đông là chủ nhiệm câu lạc bộ công tác xã hội của Khoa. Việc anh bị tai nạn đột ngột bảo lưu khiến bạn bè rất bất ngờ. Sau khi tai nạn anh hạn chế gặp các thành viên trong câu lạc bộ Và không muốn lợi dụng hình ảnh của câu lạc bộ Để kêu gọi từ thiện cho cá nhân Cuộc hẹn này là Minh Uyên Thuyết phục Hải Đông Anh mới chịu đến Nhưng anh từ chối không nhận bất cứ sự ủng hộ nào Minh Uyên thử nhắc đến một lần nữa Cậu phẫu thuật bây giờ Khả năng phục hồi sẽ cao hơn Tớ biết Nhưng bây giờ chưa phải lúc Tớ đang còn cố gắng được Sự việc xảy ra đường đột Bọn tớ đều hiểu Cậu phải rất nỗ lực để vượt qua Bọn tớ cũng biết cậu không muốn Làm phiền hay nhờ cậy đến ai Nhưng đây là việc làm Có thể giúp mắt cậu nhìn thấy được Cậu thử chấp nhận không được sao Cậu đừng nghĩ mọi người đang thương hại mình Chẳng qua là chúng ta giúp đỡ lẫn nhau Cũng giống như việc cậu cứu bé cái đó Tất cả đều xuất phát từ tự nguyện Đúng rồi đấy Hải Đông ạ Cậu đừng đặt nặng vấn đề Các thành viên trong câu lạc bộ Đang rất muốn giúp đỡ Hải Đông chút gì đó Minh Nguyên có sẵn dự định Sẽ lấy toàn bộ tiền tiết kiệm của mình Để gây quỹ Nhưng thái độ của Hải Đông lại rất kiên quyết Lan Vi ngồi bên này Nhưng mà tâm trí của cô Lại đang có mặt tại bàn bên kia Ngày ngóng loáng thoáng được nội dung cuộc trò chuyện Cô lại càng thấy tò mò Mọi người đang rất nhiệt tình Bàn cách giúp mình Nhưng mà cháu trai của Thiếm Du Lại không muốn nhận Có phải do kiêu ngạo của anh ta quá lớn? Chị Vi Ơi Tháng sau chị có theo cô Cầm Sang Úc không? À chị không Chỉ có mẹ chị đi cùng với Thu Thanh Và cô Phương thôi Em tưởng cô Cầm sẽ đi đăng ký cho chị tham gia Riêng em nhé em cảm thấy bài đấy Phần chính diễn của chị Nhìn hơn Thu Thanh vài phần Em cũng thấy vậy chị ạ Tưởng người được chọn là chị cơ chứ Cuộc thi có hai vòng Quan trọng là vòng cuối Thu Thanh có kỹ thuật tốt hơn chị Em ấy chắc chắn là có dài thôi Trong lúc nói chuyện Lan Vi thử để ý sắc mặt của Hải Đông Có thay đổi hay không Cô có thể nghe được bàn bên kia nói chuyện Nhưng biểu cảm hết sức điềm tĩnh của anh Giống như không nghe thấy gì Hoặc cũng có thể người ta không nhận ra giọng cô Tự dưng Lan Vi có chút khó chịu Tính cô hay thất thường như thế Đang rất thích một thứ gì đó Bỗng thấy không thích nữa Thì y như rằng có cho cũng không cần Nhóm bạn của Hải Đông Rời khỏi quán trà sữa trước Lan Vi ngồi thêm 10 phút Mẹ cũng gọi về Cô không kể với mẹ gặp cháu trai của Thiếm Du Trong quán trà sữa Xe đang chạy chậm chậm Lan Vi không tin mắt bằng mẹ Khi mẹ bảo cô gọi Hải Đông lên xe về cùng Thì Lan Vi mới chú ý đến Người thanh niên Đang đi bộ trên vỉa hè Này Cô vừa lên tiếng gọi, liền bắt gặp cây nhíu mày của mẹ. Bước chân Hải Đông dừng lại, anh đã nhận ra cô ở lúc trong quán trà sữa. Bởi vì cô cũng ở đó, nên anh cảm thấy không được thoải mái. Mẹ tôi bảo, anh lên xe về cùng. Tôi về xe buýt được rồi. Anh như thế, định đón xe buýt bằng cách nào? Làn vì trột giả khi lời nói của mình lại có khi khiến cho Hải Đông hiểu lầm và buồn tuổi nên cô sửa lại ngay. Ý tôi là xe buýt nhiều chuyến như thế, làm sao anh biết được chuyến nào về nhà? Chỗ này không đậu xe được lâu đâu, mẹ tôi đang chờ đấy, lên xe đi. Nhiệm vụ của cô như vậy là xong, Lan Vy chạy đi trước, vừa mở cửa xe, đã nghe bẹ bảo ngay. Con dẫn cậu ấy lại đây, không nói xe đậu chỗ nào, làm sao cậu ấy xác định được? Lan Vy miễn cưỡng quay lại chỗ hải đông, Không nói không rằng, cầm một đầu gậy chỉ đường của anh kéo đi. Hải Đông bị bất ngờ với hành động của cô, nhưng vẫn đi theo cô. Trung tâm của cô dạy ở gần đây, thế cháu ra ngoài có chuyện gì? Dạ cháu đi gặp vài người bạn. Thủ tục ở trường xong hết rồi đúng không? Vâng ạ. Bà cầm rất tiếc cho Hải Đông khi gặp phải tai nạn ngoài im muốn. Thím Du không phải khoe khoang mà là tự hào khi có một đứa cháu trai rất giỏi. Trước bà chỉ nghe thím ấy kể, khi gặp Hải Đông mới cảm nhận được cậu thanh niên này không chỉ giỏi mà còn khiêm tốn và điềm tĩnh. Đây là điều mà con gái của bà đang thiếu. Nói đến Lan Vi, lúc này cô đang lén trợn mắt với Hải Đông, bị mẹ bắt gặp, vội vàng thu lại bộ dạng nghịch ngợm của mình. Gần đây bà cầm không yên tâm về chuyện học hành của con gái. Nhờ đến thím du từng kể, Hải Đông rất giỏi môn hóa. Thay vì cho Lan Vi đến lớp học thêm nhiều lại gặp gỡ cậu bạn kia vừa mất thời gian lại vừa tạo điều kiện cho con gái yêu đương sớm. Trên đường về bà Cầm đưa ra quyết định nhờ Hải Đông dạy kèm môn hóa cho Lan Vi. Mới đầu cô không chịu học nhưng mà sợ mẹ giận mới miễn cưỡng đồng ý. Ăn cơm tối xong Lan Vi cầm tập vờ đi tìm Hải Đông vừa ngồi xuống lại hỏi một câu không mấy tin tưởng. Anh học qua lâu rồi Cô còn nhớ cái gì không đấy? Cô đọc bài đi Tôi giải mẫu một bài cho cô Ừ, được thôi Cô cố tình chọn giảng bài tập nâng cao cho anh giải Về mặt đắc ý đang dần méo mó Ngạc nhiên nhìn đáp án trong sách giải Rồi nhìn phương trình mà Hải Đông ghi trên giấy Bài tập này khá phức tạp Nhưng mà cách giải của anh rất nhanh Cô kiểm tra đi Xem đáp án có chính xác hay không Anh giải rút gọn quá nhiều bước Không phải bài tập nào cũng áp dụng được đâu Đối với những bài tập trắc nghiệm Giải theo cách này rất hiệu quả Anh giải chi tiết từng bước đi chứ Lan Vy đang tìm cách Bắt bẻ lỗi sai của Hải Đông Nhưng một lỗi nhỏ Cũng không có để mà bắt bẻ người ta Điểm số môn hóa của cô rất kém Mặc dù trên lớp rất chú ý nghe giảng Còn được học thêm ở trung tâm Nhưng về đến nhà khi áp dụng vào bài tập Thì mấy cái phương trình đáng ghét đó lại khiến cho cô rối não. Hải Đông từng đặt dày nhất trong một cuộc thi chuyên hóa, anh nhận dạy thêm đến 2 năm, nhưng mà do bận quá nên anh dừng lại, những kiến thức cơ bản không có gì là quá khó khăn. Thím du cầm dĩa trái cây gọt sẵn đem cho Lan Vi thì bắt gặp Ngọc Mai đang lảng vảng phía trước, rốt ruột liên tục nhìn vào điện thoại. "Ngọc Mai à, cháu đứng đây làm gì thế?" "Dạ cháu đợi cô chủ Lan Vi học chưa xong đâu. Thím đem trái cây cho cô chủ à, để cháu đem vào trong cho. Cháu về phòng học bài đi, mấy chuyện này, cứ để thím làm. Hải Đông giảng bài rất dễ hiểu. Lan Vi bị thu hút bởi chất giọng trầm khàn cùng với sự điềm tĩnh của anh. Có những chỗ cô không hiểu, Hải Đông rất kiên nhẫn giảng lại. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, Lan Vi đã nắm được cách giải nhanh nhất cho các dạng bài tập trắc nghiệm. Cô không còn nghi ngờ vào năng lực của Hải Đông nữa bắt đầu chuyển sang ngưỡng mộ. Khoảng cách giữa hai người không biết khi nào lại gần đến mức Hải Đông hơi mỏi vai nghiêng người một chút liền đụng trúng tay của Lan Vi. Anh lập tức né tránh ngồi nhích sang một bên phản ứng tránh như tránh tà không bằng. Dĩa trái cây một mình Lan Vi ăn gần hết cô quên mất rằng mắt Hải Đông không nhìn thấy cầm quà nho đưa cho anh. Này! Anh ăn nho đi. Tôi không... Anh chưa nói hết câu. Liền bị quả nho của Lan Vi nhét vào trong miệng. Cô thẳng nhiên ngồi nhìn vẻ mặt bối rối của anh. Họa ra không phải lúc nào anh cũng giữ được sự điềm tĩnh. Cỏ má của Lan Vi dần ưng hồng. May là không có ai nhìn thấy cô vừa ngắm cháu trai của thím du đến thất thần. Cô chủ ơi! Ngọc Mai không đợi được. Lấp ló ngoài cửa gọi. Lan Vi cầm tập vở đứng lên. Ngày mai tôi có tiết môn hóa. Bài tập nào không hiểu tôi sẽ tìm anh nhé. Mỗi tuần Hải Đông chỉ dạy kèm cho cô hai buổi. Công việc của anh khi đến đây là làm vườn. Bà chủ rất tạo điều kiện cho anh làm việc. Anh dạy kèm cho Lan Vi. Không phải công việc gì nặng nhọc. Nhưng bà chủ trả lương rất cao với yêu cầu điểm số môn hóa của Lan Vi phải được cải thiện. Cô bị mất gốc vài chỗ có thể khắc phục được. Chiều tới giờ em đi đâu đấy À em bắt xe xuống huyện Mua bánh quế cho cô chủ Nhưng mà tiệm đấy đóng cửa mất rồi Sao em lại đi mua bánh quế làm gì Sao như vậy Đi mất cả buổi đấy Em thấy cô chủ mấy hôm nay hơi buồn Nhớ ra cô thích ăn bánh quế Nên muốn mua cho cô Mang về cho cô bất ngờ Cậu Vinh làm gì không vừa ý cô à Sáng mai không cần em đến Quay lại đến đêm diễn Của cậu ấy cho cô xem có phải không Không cần đâu, em chặn số Thành Vinh luôn đi. Hôm nay chị bắt gặp anh ta chở một cô gái khác đi chơi đấy. Hai người họ ôm eo nhau rất tình tứ. Ngọc Mai vô cùng ngạc nhiên. Cô chủ có nhìn nhầm không? Cậu Vinh rất thích cô cơ mà. Chị cứ tưởng nhìn nhầm, nhưng không, chắc chắn, đấy là Thành Vinh. Vậy cô chủ có nhìn thấy mặt cô gái đi chung với cậu Vinh không? Cô ta quay mặt sang bên kia, nên là chị không nhìn thấy. Cậu Vinh có em gái Cậu khi đó là em gái của cậu Vinh đi ạ Em đừng nhắc đến tên anh ta nữa Chị không thích nghe đâu Lan vi ghét nhất là phải tranh giành Một người với một cô gái nào đó Nếu đối phương thực sự thích mình Thì không bao giờ để chuyện đó xảy ra Tối qua Thành Vinh gọi cho Lan Vi không được Vì bị chặn số Gặp cô ở trường cậu ta giải thích Đó là em gái mình Càng khiến cô thấy có vấn đề Anh trai em gái có chừng có bực Đằng này ôm nhau thân thiết ngoài đường như vậy Chẳng giống ai Lan Vi không còn sự mến mộ nào Dành cho Thành Vinh nữa Thái độ của cô vô cùng dứt khoát Thậm chí có phần ghét anh ta hơn Sau khi nghe lời giải thích Đối phó đó Cô đang rất mong đợi đến tiết hóa Kỳ lạ là giáo viên đang giảng bài Mà Lan Vi cảm thấy khó hiểu hơn cả Hải Đông Những chỗ đánh dấu Khi về nhà Cô nhất định phải hỏi anh Mặt trời lên cao, ánh nắng dần trở nên gai gắt. Hải đông ra ngoài làm vườn, hơn 4 tiếng đồng hồ. Động tác của anh vô cùng tỉ mỉ. Dừng tay áng trường mô phòng, trước từng tán, sau đó mới cắt. Mỗ hôi thấm vào chiếc áo thun trắng, chiếc mũ vành rộng, giúp khuôn mặt bớt bị cháy nắng. Những tán cây tùng được cắt tìa thành những khối tròn, mắt không nhìn thấy, nên anh phải mất khá nhiều thời gian để tạo hình. Mời đầu ngón tay, bị cắt chúng không ít. Tài xế đi đón Lan Vi xong, lại tới công ty đón bố cô. Từ ngoài cổng đã nhìn thấy dáng người cao giáo của Hải Đông thấp thoáng. Ngọc Mai đi bên cạnh, tưởng cô chủ vào nhà, nhưng Lan Vi lại chạy qua chỗ cháu trai của thím du. Cô hắng giọng, thu hút sự chú ý của anh. Anh định để nhà tôi mang tiếng, là bóc lột sức lao động của anh đi à? Tôi tỉa xong cây này là tôi nghỉ thôi. Buổi chiều anh bận chuyện gì sao? Không có. Vậy thì để chiều rồi làm chứ. Cô hay cáo kỉnh. Chuyện gì không vừa ý là cô nói thẳng. Hải Đông dừng lại không làm nữa. Tường cô vào nhà thì bất ngờ lại nghe giọng cô. Bài tập mà cô giáo giảng. Đúng là có nhiều chỗ tôi không hiểu lắm. Tối nay anh giảng lại cho tôi nhé. Bảo gần đến cửa. Ngọc Mai thắc mắc. Cô chủ. Anh ta biết giải bài tập hóa sao? Ừm. Cách giải của anh ta rất hay, chị thấy rất dễ hiểu, còn hiểu hơn ở trên lớp. Vậy em muốn học theo cô. Điểm môn hóa của em ổn mà, học gì nữa? Em sợ thi trượt tốt nghiệp, lại không được theo cô chủ vào đại học nên... Không sao đâu, em đừng áp lực. Mẹ chỉ bảo lên đại học cho em được chọn ngành mà em muốn, không cần phải theo chị đâu. Nhưng mà em chỉ thích đi học chung với cô chủ thôi. Lan Vi không có anh chị em nên xem Ngọc Mai vừa là một người bạn, vừa là một người chị em thân thiết với mình, chưa bao giờ cô dùng thái độ của một cô chủ mà xem thường hay bắt nạt Ngọc Mai. Cả hai gắn bó như hình với bóng mấy năm nay rồi. Lên đại học, Ngọc Mai được bà chủ cho học tiếp nhưng không có dự định chọn ngành phù hợp với bản thân mà lại muốn học chung ngành với Lan Vi. Buổi chiều Hải Đông tiếp tục công việc làm vườn. Mỗi mùa sẽ trồng một loại hoa khác nhau theo sở thích của Lan Vi. Từ ban công phòng cô nhìn xuống sẽ thấy những khóm cẩm tú cầu đủ màu sắc. Lan Vi ngủ dậy đang còn lười biếng dựa vào ban công để xem hải đông đang bận rộn bên dưới. Trời nắng như vậy sao anh không chọn những cây trong mát mà làm chứ lại cứ thích phơi mặt ra ngoài nắng không thấy mệt hay sao. Lan Vi định quay vào phòng thay quần áo đến trung tâm với mẹ. Thì cô nhìn thấy Ngọc Mai cầm ly nước ép, bẹn lẽn, đến đưa cho Hải Đông. Trời nắng quá, anh nghỉ ngơi một chút rồi làm, em có ép nước dưa hấu, anh uống cho mát nhé. Cảm ơn cô, tôi có nước lọc rồi. Ngọc Mai hơi sưởng, cháu trai thím du, không có điều kiện gì tốt, đến đây ở nhờ còn tỏ vẻ kiêu ngạo sao. Anh dạy kèm cho cô chủ, có thấy bất tiện gì không? Không có Mấy hôm nay cô chủ và bạn trai cãi nhau Nên tâm trạng rất dễ bực bội Anh mới đến có thể cảm thấy chưa quen Với thái độ khó chịu của cô ấy Em quý thím du lắm Có gì Anh nói giúp Trước mặt cô chủ giúp em Chúng ta đều là những người nhận lương từ bà chủ Việc mình làm tốt là được rồi Cô không cần nói đỡ gì cho tôi đâu Câu nói đem thân phận của Ngọc Mai nói ra Như một gão nước lạnh tắt thẳng vào mặt cô cô. Lan Vy đứng ở ban công hiếu kỳ, không biết hai người bên dưới đang nói chuyện gì với nhau. Ngọc Mai bị cháu trai thím Du thu hút rồi sao? Cô ghét phải đi tranh giành với người khác lắm, ấn tượng đang tốt về Hải Đông tự dưng về những gì mình vừa nhìn thấy lại trở nên thay đổi. Lúc trưa Lan Vy nói ăn tối xong sẽ tìm anh hỏi bài tập, Hải Đông chỉ ăn qua loa một chút rồi đi tắm, cả ngày hôm nay vui nắng nhiều đầu anh hơi nhức. Hải Đông ngồi vào bàn đợi hơn một tiếng, lại không thấy Lan Vi xuống tìm mình. Cơn nhức đầu càng lúc càng khó chịu, ngồi lâu nhức mỏi cơ thể, anh muốn được nằm nghỉ ngơi. Nhưng Hải Đông đang cố gắng nán đợi chờ, chờ đợi thêm một lúc nữa. Lan Vi bực bội thở dài, ném cây bút trên bàn. Đáng ghét thật, có mỗi một bài tập đơn giản thôi mà cả buổi tối cô làm không xong. Tâm trạng của Lan Vi không tốt, Nghe tiếng bước chân là nhận ra ngay. Cô đang ôm tập vở đứng trước cửa. Người thanh niên nhắm mắt, ngồi tựa lưng ra ghế. Trông giống như đợi cô từ rất lâu rồi. Này! Cô khẽ gọi, mí mắt hải đông nặng nề mở ra. cổ họng khô khóc lên tiếng. Tôi đây. Có chỗ nào cô không hiểu? Cô nói đi. Có rất nhiều chỗ tôi không hiểu. Làn vì không thích ngồi đối diện, Ghế bên cạnh Hải Đông đã được kéo sẵn, cô có cảm giác không khí hơi nóng, phải nói chính xác là nhiệt độ từ người ngồi bên cạnh chuyển sang phía cô, rất nóng. Này, anh bị sốt rồi. Tôi không sao đâu. Bị sốt mà còn nói không sao. Hải Đông nghe tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà, tay anh đưa ra bất chợt, chụp lấy cổ tay nhỏ nhắn của Lan Vi. Cô vừa mới đứng lên liện khựng người khi nhìn xuống bàn tay mình. Tôi không sao thật. Ngủ một giấc là khỏi thôi. Vậy anh về phòng ngủ đi. Giải xong bài tập cho cô. Tôi đi ngủ ngay. Anh đang khó chịu. Thế mà còn sức mà giảng bài sao. Như vậy chẳng khác nào tôi bóc lột anh. Để mẹ tôi mà biết. Đằng nào tôi cũng bị mắng một trận. Vậy cô ghi âm lại đi. Sáng mai tôi giải xong. Tôi đưa cho cô. Không cần vội đâu. Tuần này tôi học hết môn toán rồi. Sang tuần sau. Ừm. Tay của cô rất mềm, các đầu ngón tay được quấn băng keo kín mít của Hải Đông khiến cổ tay trắng nón xuất hiện những dấu đỏ. Bàn tay đẹp như vậy sắp biến thành đầy xẹo Hải Đông không thấy tiếc, nhưng một người yêu thích cái đẹp như Lan Vi thì cô lại thấy tiếc. Anh tự về phòng có được không? Được. Anh cẩn thận đấy. Hải Đông gắng gượng chống lại cơn đau đầu nãy giờ, vừa đứng lên cơ thể liền lào đảo. Thế giới của anh bao trùm một màu đen tối, không biết nên viện vào đâu để lấy lại thăng bằng. Lan Vi tốt bụng đỡ anh, nhưng mà trụ không vững, kéo cả hai đông cùng ngã ngồi xuống ghế. Cú ngã rất mạnh, làm mông của Lan Vi như sắp nứt toạc, nhăn mặt rên lên một tiếng nhỏ, hai đông bối rối. "Tôi xin lỗi, cô không sao chứ?" "Mông của tôi đau quá." Cô thuận miệng nói ra, làm hai người bỗng dưng ngại ngùng. Thím Du đi vào thấy cháu trai đang đè lên người của Lan Vi chưa cần biết xảy ra chuyện gì liền hốt thoảng. Thím Du ơi, đỡ giúp cháu với. Thím Du chạy tới kéo Hải Đông ra khỏi người Lan Vi mới phát hiện cháu trai mình bị sốt. Người cháu nóng lắm. Bị sốt khi nào? Sao không bảo cô? Cô lấy thuốc cho uống. Cháu không sao đâu cô. Anh lúc nào cũng không sao. Đứng còn không vững. Mà miệng cứ mạnh lắm cơ. Lan Vi nói đúng. Cháu về phòng nằm nghỉ đi. Để cô đi lấy thuốc hạ sốt cho cháu. Vừa rồi Lan Vi bị ngã. Cô xem cô ấy có bị làm sao không giúp cháu. Tối nay tâm trạng của Lan Vi cứ như treo ngược cành cây. Ngẩn ngơ ngồi trước bàn học chưa giải xong bài tập cho ngày mai. Trong đầu cô cứ nghĩ đến hình ảnh của Hải Đông đang ngồi ở ghế nhắm mắt lim dim để đợi chờ cô. đâu phải cô bắt anh đợi bị sốt không về phòng nằm nghỉ ngơi còn đòi giảng bài cho cô nữa nếu mục đích của anh là làm cô dành sự quan tâm thì Hải Đông thành công rồi đấy sáng sớm Lan Vi dậy chạy bộ bình thường cài báo thức mấy lần mới dậy nổi thế mà hai hôm nay không ai gọi tự động cô dậy sớm thím du đang nấu bữa sáng trong bếp Lan Vi lén chạy ra ngoài rồi sau đó chạy về phía sau căn biệt thự nhẹ nhàng vặn chốt cửa Hải Đông đang ngủ mê man không nghe thấy tiếng động lạ Lan Vi gión rén đến gần giường muốn hỏi thím du anh đã hạ sốt chưa nhưng ngại thì mấy nghĩ ngợi lung tung nên tự mình đi xác nhận lòng bàn tay ấm áp đặt lên chán của Hải Đông đã không còn nóng nữa nhưng không bị anh phát hiện nên cô chưa rút tay về Lan Vi ngắm nhìn khuôn mặt biển trai khi ngủ của anh trông vô cùng cuốn hút nhỡ ngọc mai thích anh Mà cô đang có ấn tượng tốt với anh thì sao? Lan Vy đang thất thần Thì cổ tay của cô Liền bị Hải Đông chụp lấy Cô chủ À tôi Tôi xem thử Anh hạ sốt chưa ấy mà Tôi khỏe rồi Hải Đông ngạc nhiên khi Lan Vy có mặt trong phòng mình Anh lập tức buông tay cô Lúng túng ngồi dậy Này Anh đừng nói chuyện Tôi vào phòng của anh với ai đấy nhá Thím Duy cũng không được biết đâu. Ừm. Cho anh đấy, Bằng cá nhân. Dán vào dễ chịu hơn loại thường. Tôi đi đây. Cô ném hộp băng keo cá nhân cho anh rồi không nghe anh nói gì nữa. Hải Đông biết Lan Vi đã đi rồi. Đây là lần thứ hai anh nắm cổ tay cô, cảm xúc rất lạ. Ngọc Mai đứng chờ sẵn ở trước, thấy Lan Vi xuất hiện liền chạy tới hỏi ngay. Cô chủ đi đâu đấy? Em tìm cô ngoài vườn nãy giờ mà không thấy cô. À, chị đi dạo phía sau nhà thôi. Em hỏi chuyện này, cô chủ đừng cười em. Ừ, chuyện gì? Cô chủ thấy cháu trai của Thiếm Du thế nào? À, anh ta... Cũng được, nhưng khá cứng nhắc. Có vẻ rất kiêu ngạo. Mới gặp, em cũng nghĩ như cô, nhưng mà anh ấy rất ân cần và biết quan tâm, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ lạnh lùng bên ngoài. Anh Đông hỏi Han về hoàn cảnh của em Anh ấy không có bố mẹ Nên bọn em rất dễ đồng cảm với nhau Hình như Em thích anh ấy rồi cô à Ngọc Mai mỉm cười thẹn thùng Còn Lan Vi thì thất vọng rõ ra mặt Hải Đông đối xử với cô khác hẳn Như Ngọc Mai vừa kể Có lẽ anh ấy Đang còn ghét cô Vì chuyện lần trước Cô Du đây à Ừ Cháu cần gì sao Cô chủ là người như thế nào ạ? Con bé rất xinh Tính cách dễ thương tốt bụng Do cháu mới đến Chưa tiếp xúc nhiều Nên thấy Lan Vi hơi cáu kỉnh vậy thôi Nhưng mà hiểu được tính Lan Vi rồi Lại thấy con bé rất đáng yêu Lan Vi hết khó chịu với cháu rồi Có phải không? Dạ vâng Cháu cố gắng dạy kèm môn hóa cho Lan Vi Con bé sắp thi tốt nghiệp rồi Chỉ có mỗi môn này Là hơi kém một chút thôi Hải Đông không kể với bất cứ ai sáng nay Lan Vi vào phòng mình. Cô từ ghét chuyển sang đối xử tốt với anh làm cho anh hoang mang lắm. Vừa mới khỏi ốm nhưng sáng nay Hải Đông vẫn tiếp tục công việc. Anh tự ước chừng thời gian nghe tiếng xe ngoài cổng đoán là Lan Vi đi học về có tiếng bước chân đang chạy về phía này. Hải Đông đặt kéo xuống đợi cô lên tiếng trước nhưng giọng nói cất lên không phải là của Lan Vi. Anh Đông, anh khỏe chưa? Sao anh không xin bà chủ nghỉ thêm một buổi nữa? À, tôi tự biết sức khỏe của mình. Em có món quà nhỏ tặng anh. Anh nhận cho em vui nhé. Ngọc Mai không đợi anh đồng ý. Nhắt đôi găng tay vào túi áo khoác của Hải Đông. Rồi sau đó chạy đi. Khỏe với Lan Vi. Món quà của mình được cháu trai Thím Du rất thích. Hai ngày liên tiếp buổi tối. Hải Đông đều đợi đến 10 giờ. Nhưng mà không thấy Lan Vi tìm mình. Tình khí của cô thất thường nên anh không đoán được mình đã làm chuyện gì khiến cho cô buồn bực và không muốn học kèm nữa. Ăn cơm tối xong xuôi, thấy con gái làng vàng trong phòng khách xem tivi, bà cầm nhìn đồng hồ trên tường và nhắc nhở. Con không chuẩn bị bài vở, sang Hải Đông học kèm sao? Con nắm được mấy dạng bài tập đấy rồi mẹ, con không học nữa đâu. Hải Đông chịu khó, dành thời gian dạy cho con. Lại còn Con đi học đi Mới học được mấy hôm Đã lười rồi Con chỉ sợ làm phiền người ta thôi mẹ Phiền thì cậu ấy Đã không nhận lời với mẹ Dạ vâng Con biết rồi Làn vi miễn cưỡng tắt tivi đứng lên Lại tiếp tục nghe mẹ nói Hải Đông chỉ nhận lương Khi điểm số môn hóa của con được cải thiện Nếu con đồng ý học Thì học cho đến nơi đến chốn Sau này làm việc gì cũng vậy Đừng thiếu kiên nhẫn rồi bỏ ngang. Không hề à, chỉ phí công sức của cá nhân, mà còn ảnh hưởng đến người khác đấy. Bà cầm nghiêm khắc hơn chồng trong việc dạy con. Ở trường bà không thể kiểm soát được các mối quan hệ bạn bè của Lan Vi. Việc chọn bạn mà chơi rất quan trọng. Cũng giống như lần trước, Lan Vi trốn học đi xem bóng rổ vì thích cậu bạn ham chơi kia. Bà không thể nào yên tâm nổi. Dặn Ngọc Mai theo dõi Lan Vi, Còn có chuyện như vậy xảy ra thì phải báo ngay cho bà biết. Tối hôm nay đến lịch học, Hải Đông ngồi đợi đã hơn 10 phút. Thím Du giúp cháu trai ra trước thăm trường. Nhìn thấy Lan vi tới, trên mặt của Thím vui mừng, quay vào thông báo ngay. Lan Vy đang đến, cô đi gọt trái cây cho hai đứa nhé. Hải Đông chuẩn bị sẵn giấy bút, ghế bên cạnh cũng kéo ra rồi. Anh nghe Lan vi nói chuyện với Thím Du bên ngoài. Qua giọng nói của cô Có thể đoán được tâm trạng của cô không vui Sợ dĩ hai hôm nay Lan Vi tránh mặt anh Là bởi vì cô ghét cái cảm giác Phải đi ganh tỉ với Ngọc Mai Cháu trai thím du chỉ mới đến Sao cô phải bận tâm nhiều chứ Tình cảm của cô và Ngọc Mai Mấy năm nay như chỉ em gái Không nên vì một người xa lạ Mà mích lòng nhau Ánh mắt của Lan Vi tập trung vào bàn tay Đang dán băng keo của Hải Đông Trong đầu nghĩ một đằng nhưng miệng của cô lại hỏi một nẻo Anh không mang găng tay khi làm việc à? Tôi mang vào thấy vướng không quen Mấy chỗ hôm trước cô nói không hiểu có cần tôi giảng lại không? Có Những chỗ tôi khoanh tròn anh giảng lại hết cho tôi Bầu không khí đột nhiên im lặng Hải Đông cười gượng <cười> mà tôi có nhìn thấy đâu Cô khoanh tròn làm sao tôi thấy được Xin lỗi, tôi quên mất Không sao Bản thân tôi nhiều lúc cũng quên Làn vi ngập ngừng nhìn anh Đôi mắt màu hổ phách rất đẹp Cô chưa từng gặp ai có màu mắt giống như vậy Cô ấn hút một cách kỳ lạ lắm Phơi nắng mấy ngày làn da Hải Đông sạm đi Thân hình cao giáo trở nên nam tính và rắn giỏi Cô bất ngờ đưa ra một câu hỏi Hải Đông này Anh ghét tôi lắm cô đúng không? Sao cô lại nghĩ như vậy chứ Thì thái độ của anh rõ ràng quá còn gì Tôi không ghét cô Anh nghĩ là tôi tin à Mà thôi bỏ đi Tôi cũng đâu có thích anh chứ Học với Hải Đông rất dễ hiểu Những chỗ cô đánh dấu Đều được anh giảng lại rất chi tiết Hai tiếng đồng hồ trôi qua Nhanh hơn những gì cô nghĩ Tập trung học đến mức dĩa trái cây Mà thím du đem vào Cũng quên đụng đến Hải Đông này Anh ăn dưa hấu đi Tay của Hải Đông đưa lên Chưa chạm đến miếng dưa Lan Vi đã chủ động đưa tới cho anh Nhưng Hải Đông bất ngờ rụt tay lại Làm miếng dưa hấu Rơi xuống áo Tôi xin lỗi Anh không thích ăn thì thôi Anh có cần phải phản ứng như vậy không Vừa rồi tôi lỡ chạm vào tay cô Tôi không cố ý Bởi vì Lan Vi nói không thích Nên Hải Đông giải thích cho hành động của mình Chiếc áo thun trắng của anh bị dính một mảng, Lan Vi cũng nghe anh giải thích và cô không chấp nhận, rút mấy thở khăn giấy trên bàn để lau áo cho anh. Anh ngồi yên xem nào. Bờ vai của Hải Đông cứng đơ, anh không biết khoảng cách giữa hai người gần đến mức nào, chỉ biết mùi hương dễ chịu người thấy trong không khí rất gần với anh. Lan Vi kéo kéo áo anh, hành động soát phát từ sự giúp đỡ, không phải là trêu ghẹo. Nhưng trong suy nghĩ của người đang nấp ngoài cửa nhìn lén thì nó lại khác. Lan vi để ý anh hay mặc chiếc áo màu trắng này bị dính bẩn rồi. Hải Đông không thể nào tự lau sạch nên cô mới giúp. Mặt anh đỏ bừng muốn ngăn cô lại nhưng lưng lại dính sát vào ghế khiến anh gồng cứng cả người. Xong rồi. Cô... Cô thích ăn sô-cô-la không? Sô-cô-la chính là món khoái khẩu của Lan vi Nghe anh hỏi như vậy, cô không từ chối. Có. Anh có à? Trong phòng tôi có. Để tôi đi lấy cho cô. Anh để đâu? Để đấy, tôi lấy cho. Tôi để trên bàn. Lan Vy từng vào phòng anh một lần. Không có đồ đạc gì nhiều, mọi thứ được sắp xếp có trật tự và ngăn nắp. Hộp sô-cô-la màu đen đúng nhãn hiệu mà cô thích, đang có mặt trên bàn. Lan Vy cầm lên xem, thấy hộp còn nguyên, nên không tự ý bóc trước anh mới mua. Ừ, cô lấy hết đi. Tôi lấy 2 viên thôi, còn lại tôi trả anh. Tôi không ăn được sô cô Vậy anh mua làm gì? Một người bạn cho tôi. Cậu ấy nói ăn sô cô là giảm chét. Của bạn anh cho tôi thì tôi không dám lấy đâu. Hộp sô cô này khá đắt, biết đâu lại là của cô gái nào tặng cho Hải Đông. Tự dưng lại vào tay cô thì đúng là kỳ cục lắm Lan Vi trả lại Không lấy viên nào nữa Cô lấy giúp tôi có được không Tôi không ăn được Bỏ đi thì phí Anh đem cho người khác đi Ngọc Mai đang nấp ngoài cửa Vội vàng chạy đi trước Khi Lan Vi bước ra Hải Đông cầm hộp sô-cô-la cô vừa nhét vào tay Rồi ngồi thử một lúc Sau đó mới đứng dậy Thật ra không có người bạn nào tặng cả Là anh nhờ cô Du mua ruồng Tối đó anh bị sốt, không giảng bài cho Lan Vi được, nghĩ cô giận nên mua sô-cô-la, cái loại món cô thích ăn nhất, giả vờ nói bạn tặng, để đưa cho cô. Nhưng hình như Lan Vi lại giận anh chuyện gì nữa rồi. Dậy sớm được mấy ngày, sáng nay Lan Vi lười biếng dậy muộn, Ngọc Mai đã thay xong đồng phục, trải qua phòng gọi cô. Cô chủ ơi, sắp trễ giờ rồi. Em lấy giúp chị bộ đồng phục nhá. Dạ vâng. Cô chủ ăn sô-cô-la không? Em được cho nhiều lắm Ai cho em? <cười> Người bí mật Lan Vi còn ngái ngủ Rụi mắt ngồi dậy Thất thần khi nhìn thấy hộp sô-cô-la Mà Ngọc Mai đang cầm Không cần hỏi cũng biết là ai cho tủ quần áo của Lan Vi Toàn đồ hiệu Chiếc áo khoác màu hồng bị nhét vào lẫn lột Trong đống váy áo đang treo Lúc lấy đồng phục cho cô chủ Ngọc Mai cố tình đẩy chiếc áo Vào phía trong cùng Cô chủ đừng có giận em Tại vì em và anh ấy mới quen nhau thôi Nói ra sớm quá Em sợ anh ấy ngại à Mới quen Mà em thích người ta như vậy rồi sao Anh ấy đối xử với em rất tốt Một đứa thiếu thốn tình thương Từ bố mẹ như em Rất dễ rung động với những người đối xử Ân cần dịu dàng với mình Em luôn ngưỡng mộ cô chủ Được ông bà cưng chiều hết mực Em cũng muốn có một người yêu thương mình Sống như vậy Chả nhẽ không được sao Trong câu nói của Ngọc Mai Không phải hoàn toàn là nói dối Được bà cầm cưu mang cho ăn học đàng hoàng Sống trong căn biệt thự rộng lớn hàng ngày đi học với cô chủ Có tài xế đưa đón Đã khiến Ngọc Mai từ cô bé mồ côi nghèo khổ Trở nên tham vọng Chỉ cần Lan Vi thích thứ gì Ngọc Mai sẽ đoạt lấy nó cho bằng được Công việc của Hải Đông bắt đầu từ 8 giờ sáng, nhưng Lan vi chưa đi học, đã nhìn thấy anh ở ngoài vườn. Ngọc Mai đứng nhìn anh cười ngây ngốc. Cô đi ra bắt gặp cảnh tượng đó, thì hững hờ bước ra xe. Kìa cô chủ ơi, đợi em đi cùng với. Cô vốn đã không thích đi tranh giành gì với ai. Nhất là sau khi nghe những lời Ngọc Mai tâm sự sáng nay, thì cô nhận ra rằng Hải Đông cũng có ý nên mới đối xử với Ngọc Mai tốt như vậy. Những ngày sau đó, chưa có buổi dạy kèm, thì Hải Đông mới gặp cô. Còn không anh có ra vườn làm sớm, cũng không gặp được Lan Vi. Cuộc thi bên Úc thay đổi lịch đăng ký sớm hơn dự kiến, nên bà Cầm cùng với học trò phải có mặt tham gia vào vòng thi đầu tuần. Đúng lúc chồng bà lại đi công tác, để Lan Vi ở nhà một mình, bà Cầm không yên tâm. Nhờ thím du coi ngó nhà cửa, Để mắt dùm đến Lan Vi mấy ngày Lần đầu tiên cả bố và mẹ đều không có nhà Tưởng rằng được thoải mái Vì không có ai quản mình Nhưng mới một ngày Lan Vi liền cảm thấy buồn chán Ngọc Mai lại rủ dê cô Chúng ta ra ngoài chơi đi cô chủ Cô nói thèm trà sữa có phải không Lát nữa mẹ lại gọi đây Hôm nay chị phải ở nhà Chị không đi được đâu Vậy em đặt trà sữa nhé Cô chủ thích uống loại nào Tiệm trà gần nhà thi đấu, mở cửa chưa nhờ? Tự dưng, chị thèm trà hoa quả ở đấy. Đầu giờ chiều là mở rồi, em cũng thích trà hoa quả ở đấy. Lúc cậu Vinh mua cho cô chủ, em uống ké, mới phát hiện tiệm này bán rất ngon. Cậu Vinh còn nhắn tin cho cô không ạ? chỉ chặn số thành Vinh rồi. Nhưng anh ta lại lấy số điện thoại khác, nhắn tin cho chị. Đúng là phiền phức. Em thấy cô chủ, hết thích cậu Vinh rồi. Ừm. Bây giờ chị không còn thích anh ta Dù là một chút nào Cả hai người rảnh rỗi Ngồi tán gẫu trên phòng Lan Vi Thăm dò cô chủ không còn thích Thành Vinh nữa Ngọc Mai lại càng thêm tự tin Về bản thân mình Rằng nó có đủ sức hấp dẫn Hơn cô chủ ngốc ngách của mình Chả được giao tới Ngọc Mai nhanh nhẹn chạy xuống lấy Trước cổng đang có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng Đứng nhìn vào trong sân Ngọc Mai mở cổng với ánh mắt tò mò Không đợi đối phương lên tiếng, cô hỏi trước. Dạ thưa cô, cô tìm ai ạ? À? à, ở đây có người nào tên là Trần Bích Du không cháu? Có phải cô hỏi thím Du không? Thì mấy làm giúp việc cho nhà này. À, đúng rồi. à Thế cháu có thể giúp cô? Gọi cô ấy ra ngoài, gặp cô một lát được không? Dạ cô đợi ở đây nhé, cháu đi gọi. Cảm ơn cháu. Không biết người phụ nữ quý phái này có quan hệ gì với thím du. Ngọc Mai rất khôn khéo. Người nào nhìn trông sang trọng một chút là nó sẽ biết lấy lòng. Điều này chỉ lợi cho mình chứ không có gì thiệt. Từng là một đứa nghèo khổ, không có tiền phải đi ăn trộm. Sĩ diện là thứ không cần thiết trong cuộc đời của Ngọc Mai. Thím du ơi, có người tìm thím. Đang đứng ngoài cổng đấy. Thím ra gặp rồi đóng cổng giúp cháu luôn nhá. Ừ, Mà ai tìm thím thế nhỉ? Là một người phụ nữ, tuổi tác là ngang thím đi ạ. Phụ nữ sao? Hơn hai mươi năm không gặp, lúc gặp lại người phụ nữ này, cơn thức giận của thím du lên đến đỉnh điểm. Không ngờ bà ta còn mặt mũi mò tới tận đây tìm mình. Ngọc Mai đứng sau chậu cây tùng, nghe lén hai người ngoài cổng nói chuyện, vẻ mặt đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đợi mãi không thấy Ngọc Mai lên, Lan Vy xuống phòng khách tìm, hai ly trà để trên bàn, còn người thì biến đâu mất. Cô thắc mắc định ra ngoài vườn, thì Ngọc Mai lấm lét chạy vào. Em đi đâu đấy? À, à, em đưa nhầm tiền, nên chạy ra ngoài đổi lại mà. Chúng ta lên phòng uống đi cô chủ. Thế thím du đâu rồi nhỉ Em ấy thì thím ấy đây. Ờ, chắc là thím ấy ra ngoài vườn rồi. Lan Vy chỉ tiện hỏi thôi, chứ không có gì quan trọng. Ba ngày nữa bố mẹ cô mới về Trước khi đi mẹ có dặn ở nhà Không được đi đâu Nên cái tình trạng nhàm chán này Sẽ còn kéo dài thêm mấy ngày nữa Buổi tối Lan Vi đang học bài Thì điện trong nhà đồng loạt tắt Không chỉ nhà cô Mà xung quanh cũng mất điện tương tự Lan Vi mở đèn pin điện thoại Xuống lầu tìm thím du Một giọng nói khe khẽ vang lên trong bếp Hôm nay không được Ông bà chủ đều đi vắng rồi Chúng ta đi một lát rồi về, anh đang ngồi trước cổng, khu này cúp điện rồi, em ra không ai nhìn thấy đâu. Chỉ có em vào cô chú ở nhà thôi, em thực sự không thể đi được. Chiều mai em già vờ ra ngoài mua đồ rồi đến chỗ cũ đợi anh nhé, em nhớ anh nhiều lắm. Không nghe được cuộc nói chuyện này, Lan Vy vẫn nghĩ rằng người Ngọc Mai thích là cháu trai thím du. Mới có mấy ngày, không lẽ Ngọc Mai lại chuyển đối tượng rồi sao? Hãy từ chỗ cũ, như khẳng định thêm hai người họ, không phải chỉ mới quen biết nhau gần đây. Sao lại đột ngột ngắt điện thế nhở? Thím Du cảm giảm bước vào, cuộc nói chuyện lén lút trong bếp của Ngọc Mai cũng kết thúc. Mọi thứ xung quanh Hải Đông đều tối đen, không phân biệt được là ban ngày hay là ban đêm. Mất điện đối với anh, chẳng ảnh hưởng gì. Cửa phòng bất ngờ bật mở, từ khi chuyển tới đây, ngoài cô Du ra chỉ có Lan Vi, Là bước vào phòng của anh Và người đang đứng ở cửa Chính xác là cô Anh vừa gọi cho Ngọc Mai có đúng không? Chúng tôi không thân đến mức Biết số điện thoại của nhau Vậy hộp sô-cô-la đó Anh tặng cho Ngọc Mai à? Không có Nó đang ở đây Như sợ cô không tin Hải Đông mở ngăn kéo tủ đầu giường Và lấy ra hộp sô-cô-la Vẫn còn nguyên Đưa cho Lan Vi Tôi và Ngọc Mai không phải như cô nghĩ đâu. Ngọc Mai nói anh đối xử với em ấy rất tốt. Ân cần quan tâm đến em ấy. Hai người có hoàn cảnh giống nhau nên rất dễ đồng cảm với nhau. Cô không tin tôi cũng được nhưng đừng tin tưởng vào một ai đó quá mức. Những lời họ nói với cô chưa chắc lời nào cũng là thật đâu. Thế tại sao anh không giải thích để mập mờ như vậy khiến cho người khác hiểu nhầm chứ? Tôi không biết Là cô hiểu nhầm tôi Lan Vi khựng lại Nhiều chuyện rất trùng hợp Làm cô tưởng rằng Hải Đông có ý với Ngọc Mai Hộp sô-cô-la đang còn nguyên vẹn Hải Đông cũng không thân thiết với Ngọc Mai Vậy những gì Ngọc Mai nói với cô Tất cả đều là giả dối sao Ngọc Mai không hề biết Chuyện xấu của mình Cũng có ngày bị cô chủ phát hiện Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường Trên lớp Lan Vi nói rằng Muốn mua mấy cuốn truyện tranh Và nhờ Ngọc Mai chiều nay Đi mua giúp mình Cơ hội tự nhiên đến Không cần phải nói dối Ngọc Mai nhiệt tình giới thiệu cho cô Mấy bộ chuyện đang hot Không ngờ lúc mình ra ngoài Liền bị theo dõi Thím Du Cháu có việc cần phải ra ngoài một chút Thím đừng nói lại với mẹ cháu nhé Kìa Lan Vi Nhưng bà chủ dặn Cháu đi 20 phút thôi Rồi cháu về ngay Thìm giữ bí mật giúp cháu có được không? Cháu phải đi xác minh chuyện này Rất quan trọng ạ Hay là cháu đợi Ngọc Mai về Rồi cùng đi Cháu đi một mình được rồi Cháu sẽ về ngay Thìm dù không kịp cản Lan Vi Cô đã ra ngoài cổng rồi Cô đang tò mò về người nói chuyện điện thoại Với Ngọc Mai tối qua Nhưng có nghĩ thế nào Cũng không nghĩ đến Người đó lại chính là Thành Vinh Không cần phải bỏ công theo dõi nhiều Cô đi theo Ngọc Mai một đoạn đến chạm xe bít thì Thành Vinh đã đứng đó chờ sẵn. Hai người họ ôm eo tỉnh tứ làm cô nhớ đến hình ảnh mình nhìn thấy ở quán trà sữa hôm nọ. Thím Du đang nói chuyện với Hải Đông ngoài vườn thì nhìn thấy Lan Vi đã về. Còn bé có chuyện gì thế không biết bảo là ra ngoài xác minh chuyện gì quan trọng mới đó đã về rồi. À này Thế cây hộp sô-cô-la cháu đưa cho Lan vi chưa? Dạ, cháu chưa đưa. Thế chuyện cô nói với cháu, cháu thử nghĩ tới chưa? Cháu không muốn đi với bà ta đâu. Cô biết, cháu hận bà ta, nhưng mà đôi mắt của cháu... Lần sau bà ta có tới, cô đừng có gặp nữa. Ừ. Thái độ của Hải Đông đối với mẹ mình rất lạnh nhạt. Thiêm Du không ưa gì loại phụ nữ bò chồng bỏ con đi theo người đàn ông khác, nhưng mà bây giờ không có chuyện gì quan trọng bằng việc mắt của Hải Đông có thể chữa khỏi. Lan Vi chạy lên phòng mở ngay tủ quần áo ra xem. Chiếc áo khoác màu hồng bị nhét lẫn lộn phía trong cùng, được cô lấy ra vào người. Đã giặt sạch rồi, nhưng mùi nước hoa vẫn còn, đúng là mùi nước hoa cô hay dùng, nhưng Lan Vi nhớ mình chưa mặc lần nào cơ mà. Ngọc Mai Len lấy đồ của cô mặc Không chỉ một lần Từ quần áo nước hoa Cho đến người mà cô thích Ngọc Mai đều muốn chiếm lấy Làm của riêng sao Cô chủ có phải không Sao anh lại nhận ra tôi hay vậy Cô dù vừa mới bước vào nhà Nên chắc là chỉ có cô Tôi vừa phát hiện ra một chuyện Làm cho mình rất thất vọng Người mà tôi luôn tin tưởng Lại lừa dối tôi Cảm giác rất khó chịu Vài ngày nữa chắc là ổn thôi Chuyện gì cũng cần thời gian để chấp nhận Cảm giác lúc đầu Luôn khó chịu như thế Hải Đông vẫn tập trung cắt tỉa cây Còn Lan Vi đứng bên cạnh Nghịch viên đá dưới chân Tiếp tục trò chuyện với anh Hải Đông này Anh từng bị ai lừa dối bao giờ chưa? Đã từng Nhưng việc đó không làm tôi phải thất vọng quá nhiều Hay là cảm thấy khó chịu Vậy chúng ta kết bạn với nhau nhé thấy Hải Đông im lặng Lan Vi lại hắng giọng nói tiếp Trước đó tôi có gì quá đáng với anh Mong anh bỏ qua cho tôi có được không Tôi không để bụng Những lời nói của cô Vậy tại sao Anh không muốn kết bạn với tôi chứ Cô muốn kết bạn với tôi thật á Ừ Tôi ít khi chủ động kết bạn với người khác lắm đấy Tại vì anh... anh giảng bài dễ hiểu, ấn nên tôi... tôi thích kết bạn với những người giỏi thôi. Làn vi càng giải thích càng lúng túng, mắt thấy Hải Đông sắp cắt trúng tay, cô vội vàng ngăn cản. Cẩn thận chúng tay bây giờ. Tôi đồng ý chuyện kết bạn với cô. Khỏe môi của cô cong lên vui vẻ. Hải Đông không thể nhìn thấy được nụ cười xinh đẹp của cô. Lòng ngực của anh đang đập nhanh hơn bình thường. Khuôn mặt đẹp trai do nắng Hay là do nguyên nhân nào khác Mà ửng hồng Lan Vy thừa dịp nhìn trộm Tay của cô đang nắm cổ tay áo sơ mi khoác ngoài của Hải Đông Nhẹ nhàng buông ra Anh không ăn sô-cô-la Thì cho tôi nhé Tối tôi lấy Ngọc Mai đem theo ba bộ chuyện Lan vi nhờ mua về Và thản nhiên như không có chuyện gì Chạy lên phòng gọi cô Cô chủ ơi Em về rồi. Lan Vy đợi mẹ về mới nói chuyện của Ngọc Mai cho bà biết. Cô muốn xem thử người mà mình coi như chỉ em thân thiết sẽ lừa mình tới đâu. Em về nhanh như vậy sao? Ừ, em sợ ở nhà cô chủ đợi lâu nên tìm mua rồi em về luôn. Chỉ có mấy bộ quần áo không mặc. Chị soạn sẵn ra đây rồi. Em thích cái nào? Em lấy đi. Cô chủ... Định đem cho mọi người hết sao? Ừ Quần áo của Lan Vi toàn là đồ đắt tiền Những bộ mặc không vừa nữa Cô đều giữ gìn cẩn thận lắm Ngọc Mai đương nhiên không thích Mấy bộ quần áo cũ này Khi nhìn thấy chiếc áo khoác màu hồng Nằm trong đống quần áo Được xếp vô cùng gọn gàng Sắc mặt của Ngọc Mai thoáng thay đổi Ơ Áo này mới mua Em chưa thấy cô chủ mặc lần nào Nhưng mà chỉ người thấy Áo có mùi, để em giặt tay lại cho, chắc là thiếm du không để ý, giặt chưa sạch đấy cô à. Em có thích chiếc áo này không? Áo này đắt tiền lắm, cô có cho em, em còn không dám nhận. Với lại chồng em quy mùa, mặc đồ hiệu lên người, lại làm mất giá trị của chiếc áo. Hôm trước chỉ gặp một người có dáng dấp giống em, mặc chiếc áo này, nhìn khá hợp đấy. Ngọc Mai có chút giật mình nhưng liền cười xòa nói ngay Em làm sao có thể so sánh với ai được chứ? Cô chủ, để chiếc áo này mà mặc đem cho người ta uổng lắm. Nói dối là sở trường của Ngọc Mai tự hạ thấp mình để nâng lan vi lên nhưng mà trong thâm tâm thì lại đang cười nhạo cô chủ của mình thật là ngốc ngách và rất dễ bị lợi dụng. Có mỗi chiếc áo mà còn không giữ được Lan Vy đã mất lòng tin vào Ngọc Mai Cảm giác nghe câu nào Cũng có hàm ý trong đó Chuyên đường về Em tiện đường mua món đồ này Định tặng cho một người đặc biệt Cô chủ nghĩ giúp em xem Em nên nói gì Để anh ấy chịu nhận với ạ Đây là gì thế Gậy chỉ đường chuyên dụng Dành cho người mù Có thể gấp gọn vô cùng tiện lợi Em định tặng Cháu trai của thím du sao Ngọc Mai cười bèn lẽn gật đầu ngay <cười> Vâng Cô chủ đừng cười em nhé Em thích anh Đông lắm Anh ấy đối xử với em cũng Chiều nay lúc em đi ra ngoài Chị có nói chuyện với Hải Đông Có một số việc Chị nghe anh ấy giải thích rõ ra Thì mới nhận thấy Nó không như mình nghĩ Anh Đông nói không thích em ạ Hải Đông để ý đến người khác rồi Nên chắc là không thích em đâu Em hiểu rồi, thân phận của em như vậy. Anh Đông không thích em, cũng là điều dễ hiểu. Tiếng khóc thút thít tùy thân của Ngọc Mai khiến cho Lan Vi cảm thấy chán ghét. Nếu như chưa biết chuyện gì, cô lại trách Hải Đông tiếp cho mà xem. Ngọc Mai nhận ra được thái độ khác lạ của cô chủ, cho rằng Lan Vi đang có hứng thú với cháu trai của Thím Du nên khó chịu với mình. Bản tính hơn thua của cô ta lại nổi lên. Ngọc Mai tự tin lần này sẽ cướp lấy món đồ yêu thích của Lan Vi. Tiếp tục, tiếp tục. Ngoài vườn, Hải Đông cầm hộp sô-cô-la đứng đợi Lan Vi. Cô đang từ bên kia qua, nhẹ nhàng từng bước định hù anh. Nhưng chưa đến gần Hải Đông, thì anh đã nhận ra cô. Cô chủ có phải không? Lan Vi nhướng mày, cố tình im lặng để xem Hải Đông nhận ra cô thật hay chỉ là gọi tên cô bừa. Tôi biết là cô, anh có thể nhận ra tôi qua tiếng bước chân á? Ừ, nhưng mà vừa rồi tôi đi không phát ra tiếng động cơ mà. Hải Đông hơi sưởng, bỏ qua câu hỏi của cô, ngập ngừng đưa hộp sô-cô-la cho cô. Anh đứng đây đợi tôi, để đưa sô-cô-la cho tôi sao? Tôi tưởng cô quên. Nãy giờ tôi nói chuyện điện thoại với mẹ, cuộc thi kéo dài thêm hai ngày nữa nên mẹ tôi đành phải ở lại. Thế hey, anh ăn tối chưa? Tôi ăn rồi Chúng ta qua bên kia ngồi nhé Cô chủ động cầm một đầu gậy chỉ đường của anh và đi trước Hành động không khiến Hải Đông cảm thấy khó chịu gì Sau khi xuất viện Anh dựa vào chiếc gậy này Như một đôi mắt khác của mình Mỗi khi ra ngoài đường Lan Vy đang là người dẫn đường cho anh Không biết đi đâu Nhưng mà anh vẫn quyết định Bước theo cô Chiếc xích đu hơi đung đưa nhẹ Hải Đông ngồi một bên, cách một cánh tay, là lan vi, đang bóc vỏ viên sô-cô-la, cho vào trong miệng. Anh không ăn thử thật à, loại này hơi đắng một chút, nhưng mà ngon lắm. Tôi không thích vị đắng. Anh có anh chị em nào không? Bố mẹ tôi không sống chung, từ lúc tôi chào đời. Hơn 20 năm rồi, tôi chưa gặp mẹ, và tôi không biết, mình có đứa em nào không? Vậy anh ở với ai? Tôi ở với bà nội. Vậy là Thím Du là cô ruột của anh à? Ừ. Ngày mai cuối tuần không phải đi học, Lan Vi rảnh rỗi ra ngoài vườn nói chuyện, khiến cho Hải Đông đến 10 giờ mới bước vào phòng ngủ nghỉ. Thím Du thấy cả hai bắt đầu thân nhau, cũng thấy rất vui. Nhưng mà có một người lại không vui, đang cố tình tạo sự hiểu nhầm, gây xích mích, khiến cho Lan Vi trở nên xấu xa. Mấy hôm nay cháu thấy cô chủ nói chuyện với anh Đông nhiều hơn trước. Có đúng không thím nhờ? Lan vi nói rằng Hải Đông giảng bài dễ hiểu hơn trên lớp. Chỗ nào không rõ, con bé lại hỏi ngay để Hải Đông giải đáp ấy mà. Dạ vâng. Thảo nào cháu thấy hơi lạ về lúc anh Đông mới đến. Cô chủ chê anh ấy bị mù, không làm được việc gì. Chắc là anh Đông tổn thương khi nghe mấy lời đó lắm. Cũng may bà chủ tốt bụng không nghe lời cô chủ, đuổi anh ấy đi. có hiểu lầm gì thôi. Thím chăm Lan Vi từ bé, nên là thím hiểu tính của con bé. Cô chủ bực chuyện bà chủ, không cho quen cậu Vinh, nên khó chịu với cháu luôn đấy. Bây giờ cô chủ vui vẻ lại rồi. Tính cô chủ thất thường, chúng ta đều hiểu. Chỉ tội cho anh Đông chuyển đến không đúng lúc thím ạ. Cháu lên gọi Lan Vi dậy ăn sáng đi. Thím nấu xong cả rồi. Thím Du làm việc cho nhà này hơn 10 năm, có những chuyện hiểu rõ hơn Ngọc Mai. Tự dương sáng nay Ngọc Mai nói Lan Vi như vậy, làm cho Thím Du cảm thấy hơi kỳ cục. Không bênh cháu trai mình mà trách Lan Vi được đâu. Tất nhiên là không bao giờ làm như vậy, bởi vì Thím là người hiểu rõ tính cách của Ngọc Mai và Lan Vi. chưa cổng bà Thúy lại tìm đến, mong muốn gặp con trai mình để bù đắp thiếu sót của mình trong suốt hơn 20 năm qua. Sinh con được 1 tháng, bà ta liền bỏ Hải Đông lại cho chồng cũ nuôi nấng rồi đi biệt tích, giờ quay lại muốn nhận con bằng mọi giá. Biết mắt Hải Đông bị tai nạn không còn nhìn thấy được gì, bà ta sẵn sàng hứa với Thím Du sẽ đưa con trai qua nước ngoài điều trị, chi phí không thành vấn đề. Chồng sau của bà Thúy là một doanh nhân, hai người họ là mối tình đầu thời cấp 3, đang yêu nhau say đắm. Thì bà Thúy nhận được tin bạn trai đi du học Nên đau đớn, chấp nhận, chia tay Bà nghe lời bố mẹ kết hôn với bố của Hải Đông Nhưng mà trong lòng của bà Thúy Vẫn luôn nhớ về mối tình đầu Khi người đàn ông đó trở về Bà ta liền bỏ chồng bỏ con Chạy theo tiếng gọi con tim Hai người họ sống chung nhiều năm Nhưng lại không có con Chồng mất Bà Thúy được thừa hưởng toàn bộ tài sản Cơ ngơi giàu có Đủ để bà ta sống an nhàn nửa đời còn lại Nhưng mà đáng buồn Là bản thân bà Lại không sống được bao lâu Ngọc Mai đi vứt rác Nhìn thấy người phụ nữ sang trọng kia Liền tiến đến Tỏ ra thân thiện mỉm cười Cô đến tìm thím du sao À ừ à, Cháu có thể cho cô vào nhà được không Cô muốn gặp Dạ vâng Thím du và cháu trai thì mấy Đang ở ngoài vườn Cô có chuyện gì muốn nói Thì cô cứ vào trong đi à? à Cảm ơn cháu nhiều lắm Sống với bà nội từ bé Hải Đông chỉ biết mặt bố Không biết mặt mẹ Anh cũng chẳng có ấn tượng gì Về người phụ nữ đã sinh mình ra Chỉ có nỗi oán hận trong lòng Vì sự ích kỷ vô trách nhiệm Của bà ta thôi Gặp lại con trai Bà Thúy xúc động rơm rớm nước mắt Ngọc Mai nhanh miệng nói luôn Thím Du vào nhà rồi, cô đợi ở đây, cháu đi gọi Thím Du nhé. Cây kéo trên tay Hải Đông khượng lại. Cách đó không xa, là người mẹ ruột mà bấy lâu nay vẫn luôn biệt tâm biệt tích. Tiếng gọi nghẹn ngào vang lên. Hải Đông à! Bà Thúy nhận ra con trai ngay lập tức bởi vì Hải Đông rất giống bố. Vì giống nên nhìn con, bà ta mới cảm thấy tội lỗi vô cùng. Bỏ con đi khi còn đò hòn mươi mấy năm thoát một cái Hải Đông đã trưởng thành trong suy nghĩ của đứa con trai này chắc chắn không muốn gặp lại người mẹ như bà ta bà Thúy bước đến ngập ngừng Hạ, Hải Đông là mẹ là mẹ đây bà về đi mẹ biết con hận mẹ rất nhiều nhưng hãy để mẹ được làm gì đó bù đắp cho con con được không Hải Đông Mẹ đã liên hệ với một bác sĩ bên Mỹ rồi. Chúng ta có thể đi ngay. Bất cứ lúc nào con muốn. Bà vừa nói gì? Tôi không cần bà phải bù đắp cho tôi. Bà đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi. Và cô Du nữa. Bà về đi. Mẹ hỏi thăm rất lâu. Mới có được thông tin của cô Du. Mẹ tưởng. Không thể nào gặp lại con nữa. Mẹ. Bà cố gắng nói thêm ấy. Cũng không có tác dụng gì đâu Bà đi về đi Thìm dù lật đật chạy ra vườn Bà Thúy vẫn chưa chịu đi Cố gắng thuyết phục con trai sang Mỹ chữa trị Từ tài sản mà người chồng vừa mất để lại Chữa mắt cho Hải Đông Không phải là chuyện gì quá khó khăn Đối với bà ta Cô Du Cô cũng muốn Hải Đông được nhìn thấy ánh sáng Có phải không Cô giúp tôi khuyên nó Tôi bảo bà đừng đến đây cơ mà Thằng Đông nó không muốn gặp bà Tôi không còn nhiều thời gian đâu Cô Du à Nếu như còn chần chừ tôi sợ Mình không làm được gì cho Hải Đông Bà định lấy bệnh tật của mình ra đùa đi à Hải Đông mà biết Bà lừa nó Tôi nói thật tôi không nói lừa Bác sĩ nói Tôi không thể nào sống quá 5 năm Xin cô giúp tôi khuyên Hải Đông Tôi là một người mẹ không ra gì Hãy để tôi trước khi mất Được bù đắp cho con trai mình. Tôi cẩu xin cô. Dĩ nhiên thím du cũng muốn mắt Hải Đông được chữa trị. Nhưng mà từng nhắc đến một lần. Thái độ của Hải Đông vô cùng dứt khoát. Không muốn nhận bất cứ sự bù đắp nào từ mẹ ruột mình. Lạn vi ngủ dậy ra vườn tìm Hải Đông nói chuyện. Nhưng mà không thấy anh đâu. Mới có 3 giờ chiều. Bình thường giờ này anh vẫn chưa nghỉ. Hay là Hải Đông ra ngoài rồi? Lan Vy thở dài buồn chán đi dạo và nhìn thấy Hải Đông đang ngồi một mình trên xích đu. Cô vui vẻ chạy đến. Tôi cứ tưởng anh ra ngoài chứ, không thấy anh làm vườn Đến gần cô mới phát hiện Hải Đông hình như đang có tâm sự. Anh trầm ngâm. Lan vi ngồi xuống chiếc xích đu. Cô hiếu kỳ. Anh làm sao thế? Mặt anh buồn vậy? Chiều nay tôi gặp mẹ ruột tôi. Bà ta nói rằng muốn bù đắp cho tôi. Hai mươi mấy năm qua bà ta không hề xuất hiện. Đây giống như là một sự thương hại rảnh cho tôi. Mẹ anh đã có gia đình khác rồi sao? Bà ta bỏ bố tôi, để đi theo mối tình đầu. Anh hận bà ấy lắm có đúng không? Tôi không thể nào không hận bà ta được. Làn vì nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run dày, xiết chặt của Hải Đông, Cô chậm dãi lên tiếng. Có thể mẹ anh bây giờ hối hận lắm rồi đấy. Chúng ta không có quyền lựa chọn người sinh ra mình. Nhưng mà để đến được với thế giới này, người sinh ra anh rất vất vả. Bố tôi nói lúc mẹ mang thai tôi, bị nghén rất nặng. Sau sinh thì mẹ tôi bị băng huyết. Bố tôi luôn dặn tôi phải biết ơn mẹ. Để tôi được khỏe mạnh chào đời, mẹ tôi suýt đánh đổi bằng mạng sống của mình. Anh có biết không? Cô tỉ mỉ, gỡ những ngón tay thon dài đang siết chặt, mấy vết sẹo đang lên da non do bị kéo cắt chúng làm mất đi vẻ hoàn mỹ của đôi tay đẹp đẽ của Hải Đông. Anh lại cắt chúng tay rồi đi à? Phải cẩn thận chứ. Ngồi đây đợi tôi, không được đi đâu nhá. Nói xong Lan Vi chạy đi mất, bàn tay Hải Đông vẫn đưa ra. Anh đang còn lưu lại hơi ấm của cô. Những cảm xúc Lan Vi đem lại Khiến cho anh bị choáng Anh bất ngờ khi cô biết cách an ủi người khác như vậy. Tiếp thước bôi liền sẹo đâu rồi? Làn vì cứ lục tung học tù tìm kiếm thì thấy tiếp thước nằm dưới mấy tấm ảnh. Cô mỉm cười cất vào túi và quay lại chỗ Hải Đông đang ngồi. Anh Đông, người phụ nữ lúc nãy là ai vậy? Là một người quen cũ của bố tôi. Cô ấy trông đẹp và phúc hậu Làm em thấy giống bà chủ quá Năm 16 tuổi Em được bà chủ cưu mang đưa về đây sống Cho em ăn học Còn trả lương cho em nữa Gặp những người giống bà chủ Em rất dễ mến anh à Lan vi vừa mới rời đi Thì Ngọc Mai lại chọn thời cơ để xuất hiện Quan tâm đến Hải Đông rất nhiệt tình Anh có chuyện gì buồn có phải không Em có thể giúp gì được cho anh không Anh cứ tâm sự với em Tôi không có chuyện gì Em là trẻ mồ côi, không có bố mẹ hay là anh chị em gì? Em có thể xem anh như một người anh trai được không? Ngoài cô chủ ra, em không có ai để trò chuyện. Dạo này cô chủ có bạn trai rồi, nên em rất buồn. Ngọc Mai nói xong vội vàng giải thích luôn. Anh đừng hiểu nhầm, ý em là không có ai nói chuyện, nên em mới buồn thôi, không phải vì cô chủ có bạn trai mà em buồn đâu. Nụ cười trên môi của Lan Vi chợt tắt khi thấy Ngọc Mai đang ngồi sồm trước mặt Hải Đông cầm lấy bàn tay anh vô cùng thân thiết. Lan Vi bực bội xoay người bỏ đi thì Ngọc Mai cũng loạn trọng suýt bật ngã ra sau bởi vì bị Hải Đông hất tay. Cô đừng làm những hành động như vậy. Tôi không muốn tạo sự hiểu nhầm. Em thấy tay anh bị thương nên chỉ muốn xem một chút. Em xin lỗi. Những thứ cô thích, Ngọc Mai cũng thích. Lan Vy đang dần nhận ra rằng hành động của Ngọc Mai đều là có mục đích. Cơn mưa không báo trước kéo đến vào chiều muộn, không khí mát mè tràn vào phòng, nhưng trong người Lan vi cảm thấy bức bối và khó chịu. Tiếp thuốc trị sẹo bị ném lên bàn, cô đã định đưa nó cho Hải Đông. Trường kiến Ngọc Mai nắm tay anh, tự nhiên cô cảm thấy tức giận vô cớ. Lan vi ơi, cháu có trong phòng không? Tiếng gọi cửa của thím du, làm cho Lan Vy đang buồn bực, chui ra khỏi chăn mở cửa. Dạ, cháu đây ạ. Cháu bảo Hải Đông đợi cháu ngoài vườn đi ạ. Trời mưa rồi, thím bảo nó vào nhà, nhưng mà nó nói đang đợi cháu. Sao anh ấy lại ngốc như vậy chứ? Trời đang mưa lớn lắm, cháu mang theo cái ô, kẻo ướt nhá. Lan Vy dứt lời chạy vội xuống lầu, không kịp mang theo ô. Cô bảo anh đợi không được đi đâu, nhưng mà trời mưa rồi, Anh phải đi vào nhà đi chứ Miệng thì mắng hải đông Nhưng chân của cô chạy nhanh lắm Băng qua làn mưa trắng xóa Chạy tới chỗ xích đu Cả người hải đông ướt sũng Rất chật vật Nhưng trên gương mặt anh vô cùng điềm tĩnh Làn vì thở hồn hền Đứng trước mặt anh Cô vô cùng ái náy Anh không nhìn thấy mưa à Anh phải vào nhà đi chứ Ừ Nào đưa tay đây Hải Đông vừa đưa tay lên Cô vội nắm lấy Lan Vy không dám kéo tay anh chạy nhanh Người cô cũng ướt như chuột lột Thím Du cầm ô Chạy theo Nào cháu mau che ô Cho cô chủ đi Lúc này Hải Đông mới phát hiện Lan vi đầu trần chạy ra vườn Anh níu tay của cô Cô đi chậm một chút không được sao Tôi không theo kịp đâu Sở dĩ anh bảo cô đi chậm Là để xác định vị trí của cô Nghiêng hẳn chiếc ô về phía bên trái, che những giọt nước mưa đang rơi xuống đầu cô. Anh định ngồi đó đến khi nào chứ? Tôi bảo anh đợi. Chả nhẽ, anh đợi tôi đến khuya, không chịu vào nhà Bởi vì tôi biết cô sẽ quay lại với tôi. Đồ ngốc! Cô còn muốn kết bạn với tôi nữa không? Tạm thời, vẫn chưa. Tôi nghỉ chơi với anh rồi. Thìm dù cứ phải thấp thỏm Khi cháu trai và Lan Vi thân thiết được mấy hôm Lại xảy ra xích mít Bảo đến nhà liền chạy đi lấy khăn cho Lan Vi Nhưng mà cô không lau Liền đưa cho Hải Đông Anh lau đi Tôi đi thay quần áo Cô lau đi Đừng để bị cảm nhá Cháu muốn thay quần áo không Thìm về phòng lấy quần áo sang đây Cho cháu thay nhá Vâng ạ Cháu cảm ơn thìm Trời đang mưa to Thiếm Du cầm ô chạy về biệt thự Lấy quần áo cho Lan Vi Trong căn nhà nhỏ phía sau Chỉ còn cô và Hải Đông Dưới chân cả hai người Đã động lại những vũng nước nhỏ Sàn nhà trôn đấy Anh phải cẩn thận Cô không yên tâm tiếp tục hỏi luôn Này Anh có cần tôi đưa anh đến nhà vệ sinh không Làm phiền cô rồi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 Một người không biết trân trọng người đã từng giúp đỡ mình mà lại còn ghen tị với cả Lan Vi Và luôn luôn làm những điều mà Lan Vi thích rồi cướp mất của cô Vậy thì chuyện gì lại tiếp tục xảy đến với hai cô gái Liệu rằng Lan Vi có phát hiện ra những bí mật mà cô gái Ngọc Mai kia đã giấu giếm mình Và chuyện gì lại tiếp tục xảy đến khi mà cô có cảm tình với Hải Đông Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung tập 2 của câu chuyện này